Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời ba chương tám ngươi đi đi, ta không làm đại ca rất nhiều năm. Thanh âm vang rồi ở Trần Khuyên Địch trong đầu quanh quẩn để cho hắn kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Ca múa nhạc giọng điệu này, cách này phương thức nói chuyện còn có câu nói này. Ngươi cũng là xuyên Việt đến Trần Khuyên Địch vô ý thức ở trong lòng nói ra. Mà gần như đồng thời. Một cỗ mãnh liệt tâm linh chấn động liền từ bên trong xích tiêu kiếm bột phát ra. Trong nháy mắt liền đem Trần Khuyên địch bao phủ trong đó. Mà theo cỗ ba động này truyền đến. Trần Khuyên địch trước mắt tầm mắt cũng là tối đen. Sau đó lần thứ hai sáng lên. Chỉ là cái này một cái quang áng biến hóa Trần Khuyên địch cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn đã xảy ra cải biến. Ai nham tương phản phất không tồn tại đồng dạng. Hắn lúc này đang đứng ở một tòa ưu tính cổ điển đen kịt đại điện bên trong. Mà theo đại điện hướng chỗ sâu đi đẩy ra một cái thanh đồng đại môn. Chỉ thấy một tòa đại điện trống trải bên trong. Một vị thân mang đỏ kim sắc long bào. Đầu đội thiên tử chối ngọc trên mũ miệng. Hình dạng bất quá 17-8 tuổi thiếu niên. Đang nằm ở một tấm lão ra trên ghế liếc nhìn một quyển sách. Lấy trần khuyên địch thế lực. Có thể tin tưởng nhìn thấy sách bìa nội dung. Đơn phương yêu mến 100% Trần Khuyên Địch. Cái này là cái gì trung thổ đại thế giới lúc nào phát triển ra loại sách này đến Trần Khuyên Địch liếc nhìn thiếu niên sau lưng. Tại đó để thì là một hàng lại một hàng thượng vàng hạ cám. Khắp nơi để lung tung sách. Rõ ràng một sách manga cùng light novel. Hơn nữa đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là nữ tính hướng yêu đương manga cùng tiểu thuyết. Trang bìa cũng là tràn đầy me di xu phong cách. Cách này, ăn, hẳn là như vậy đi. Ngày xưa bản thân cái vị kia xuyên Việt đại tiền bối. Thuần dương đạo tôn tại đánh thắng trước mắt vị thiếu niên này. Tám chín phần mười cũng là lúc trước đầu kia thiên ngoại xích long về sau. liền dùng phong ấm đưa nó cấm chế lên. Hơn nữa chừa cho hắn. Ăn, lưu nhiều như vậy sách manga cho hắn nhìn, giải quyết phong ấm bên trong nhàm chán. Mà căn cứ vị này xích long tiểu ca vừa mới mới tự nhủ cái này sợ là nuôi thành một đầu chạch long. Xong con bê áp cái này. Cái kia. Ta nói ngươi. Cùng thuần dương ra hỏa kia một dạng. Là xuyên Việt giả long bảo thiếu niên buông trong tay xuống sách manga, Nhìn một chút khuyên địch. Trước tiên lên tiếng nói. Mà trần khuyên địch thì là kinh ngạc. Ngươi biết cái gì là xuyên Việt giả không biết. Long bào thiếu niên lắc đầu. Nhưng là thuần dương nói qua. Xuyên Việt giả sẽ cho ta mang cùng cái này một dạng đẹp mắt manga. Trần khuyên địch nhìn một chút long bào thiếu niên trong tay sách manga. Lại nhìn một chút sau lưng của hắn cái kia cử lượng sách manga. Khói mặt giật một cái. Xin lỗi. Ta khả năng không có nhiều như vậy manga cho ngươi xem. Năm đó Trần khuyên địch xuyên Việt trước cũng không phải chưa có xem manga. Nhưng hắn thấy vậy phần lớn đều là thuần túy thiếu niên khắp. Hơn nữa hiện nay để cho hắn hồi tưởng man ra nội dung cốt truyện vẫn được. Nhưng hồi tưởng lại cụ thể man ra bộ dáng. Mỗi một trang hòa cái gì. Đối với hắn mà nói vẫn là quá mức khó khăn. Căn bản làm chính trừ phi hắn sau này tu vi cảnh giới có thể mạnh đến trực tiếp rút ra trong trí nhớ hình ảnh. Ngưng tụ thành vật thật. Không có việc gì. Long bào thiếu miên lắc đầu. Ta đương nhiên biết rõ. Dù sao những cái này man ra lúc trước thuần dương cho ta thời điểm cũng tổn hao không nhỏ khí lực. Lấy ngươi. Ăn. Lấy ngươi điểm này bớm kiến đồng dạng tô vi. Tự nhiên là không có cách nào cùng thuần dương một dạng nhanh như vậy liền đem man ra cho ta làm ra. Ngày có thể hiểu được thật sự là quá tốt. Ăn đưa tay qua đây à. Ấy sự tình gì Trần Khuyên Địch một bên đem đưa tay tới Một bên tò mò hỏi Kết quả không đời hắn kịp phản ứng Long bào thiếu niên liền một cách lắc mình rơi vào trước mặt hắn Một đôi dung nham đồng dạng cổn động hoàng kim đồng nhìn chằm chặt Trần Khuyên Địch Sau đó một cách đưa tay Cầm Trần Khuyên Địch bàn tay Đây trong nháy mắt Kịch liệt nhiệt độ theo thiếu niên bàn tay dung nhập Trần Khuyên Địch thể nội Kích thích hắn trực tiếp rú thảm lên tiếng. À, à, à. Ngô tiếng kêu thảm thiết còn không có thả ra, liền bị thiếu niên một cước cho bưng không thấy. Bớt nói nhảm thế nhưng là đau quá nhìn cho ta thiếu niên chết nắm lấy trần khương địch tay. Cái sau thì là một bên vặn vẹo lên gương mặt. Một bên vặn vẹo lên thân thể. Một bên phát ra im ấm kêu thảm. Cứ như vậy trọn vẹn qua một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Người tu vi thật sự là quá yếu. Không sánh bằng. Cũng so mất quá ta. Ngược lại là phía ngoài nam nhân kia. Cùng ta toàn thịnh thời kỳ không kém cảnh. Hừ nhìn lâu như vậy manga, Ta mệt mỏi tiếp xuống ta phải ngồi một giấc. Chờ ta lần sau tỉnh lại. Ta phải nhìn thấy chí ít một quyển manga nghe được sao hầu không đợi Trần Khuyên Địch lấy lại tinh thần. Trước mắt đại điện cùng thiếu niên giống như bọt biển huyến ảnh đồng dạng biến mất. Thay vào đó thì là quen thuộc nham tương ao. Mà cùng lúc trước bất đồng chính là. Lúc này Trần khuyên Địch hoàn toàn không có cảm ứng được nham tương nóng hổi. Mà ở trong tay của hắn. Thì là nắm một thanh trường kiếm. Xích tiêu kiếm kỳ quái thật sự là kỳ quái. Ao nham tương bên ngoài. Ninh thiên cơ sở lên cầm. khá là ngoài ý muốn cùng vui mừng nhìn xem trần khuyên địch. mặc dù hắn không minh bạch vì sao xích tiêu kiếm lại đột nhiên tự động bay đến trần khuyên địch trong tay. nhưng là có thể khẳng định là, xích tiêu kiếm hiện tại không hề nghi ngờ là bị trần khuyên địch nắm trong tay. cái này đủ không sai rất không tệ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a khuyên địch ta từ ban đầu liền biết ngươi được ninh thiên cơ một bên thu hồi vốn dĩ chuẩn bị cứu ra trần khuyên địch kiếm khí. Một bên sơ ngón tay cách lên đối Trần Khuyên Địch lớn tiếng tán dương Trần Khuyên Địch nhìn một chút trong tay xích tiêu kiếm Mà nguyên bản khóa ở trên thân kiếm xanh vàng đỏ trắng đen Năm cái xiềng xích lúc này đã sớm nứt ra đến Rơi vào ao nham tương bên trong Từ nắm chặt chuôi kiếm trong tay phải Trần Khuyên Địch có thể rõ ràng cảm giác được một tố cực kỳ lực lượng khổng lồ đang bản thân trong tay Cứ việc lấy thực lực của mình Căn bản không vận dụng được một hai phần mười. Nhưng dù là chỉ có mảy may. Từ cường độ bên trên chỉ sợ cũng so mình bây giờ hiếu thắng tuyệt đối là võ đạo tông sư cấp bật lực lượng cái này thật đúng là. Mụ mụ cha ngươi ngoại tôn phát đạt thần kiếm nơi tay đã không có gì phải sợ khuyên địch a. Là nghĩa phụ trần khuyên địch kích động vạn phần đi ra ai nham tương hướng về phía ninh thiên cơ khom người nói ra. Lấy được xích tiêu kiếm về sau. Ngươi ít nhiều cũng có thêm vài phần năng lực tự vệ. Nhưng bây giờ cùng trước kia khác biệt. Trước kia nếu là vi phụ tỏa chấn thuần dương cung. Cái kia lấy ngươi hợp đạo cảnh giới tu vi hoàn toàn có thể kế nhiệm đời sau trưởng giáo. Nhưng bây giờ vi phụ sắp rời đi. Ngươi thực lực liền không khỏi còn có chút không đủ. Nói đến đây. Ninh thiên cơ lời nói xoay chuyển. Bất quá mặc dù vị trí trưởng giáo còn chưa đủ. nhưng ta thuần dương cung thế hệ này thiên hạ hành tẩu ngươi tăng thêm xích tiêu kiếm ngược lại là có thể đảm nhiệm hơn nữa ta thuần dương cung điệu thấp nhiều năm như vậy khốn thủ chỉ là một đạo địa phương cũng thời điểm giết gà dọa khỉ một phen hiển lộ rõ ràng ta thuần dương cung uy danh khuyên địch ngươi cảm thấy thế nào ấy lập uy trần khuyên địch ngẩn người thiên hạ này lớn như vậy Mọi người liền không thể hòa khí một chút sao Lão là đánh đánh zip zip, Ta giúp ngươi tuyển địa phương Ngay tại Thanh Châu Đảo một bên cung Châu Đảo Nơi đó là một cách đỉnh tiêm thế lực Tam Anh hội địa bàn Ta tin tưởng ngươi sẽ rất có hứng thú a ta không có gì Nếu như ta nhớ không lầm Từ bên trong tiêu thành trốn ra được tiêu nguyên thần Còn có đi theo hắn để tử tiêu ra Tựa hồ liền là ở cung châu đảo rơi Gần nhất đang cùng tam anh hội sinh ra xung đột Hai bên tầm đó tranh đoạt cung châu đảo huyền lợi Bầu không khí có thể nói là tương đối khẩn trương đây Lập uy đối tượng chính là tiêu gia thế nào Trần Khuyên địch thanh âm im bặt mà dừng Tiêu nguyên thần ở cung châu đảo ta hiểu được Chỉ chút lát sau Trần Khuyên địch mỉm cười Mời nghĩa phủ yên tâm sao cho cho ta đi Ta cam đoan nhất định sẽ đem Thuần Dương Cung uy danh hảo hảo đứng lên. Ta xem trọng ngươi hộ, chờ ngươi ngày sau đột phá võ đạo tông sư, ngươi chính là ta Thuần Dương Cung đời sau trưởng giáo là một sư một đồ, một cha một con. Cùng nhìn nhau lấy lộ ra tương đối ăn ý ôn nhu nụ cười. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 9 ngày kế tiếp. Thuần dương cung thủ tịch chân truyền trần khuyên địch đảm nhiệm thuần dương cung đương đại thiên hạ hành tẩu tin tức. Giống như như phong bảo trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ thanh châu đảo. Hơn nữa lấy cốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được truyền đến trung nguyên các nơi. Thậm chí tứ hoang biên cương rất nhiều thế lực trong tay. Để cho người ta mở rộng tầm mắt kỳ thật nghiêm ngặt mà nói. Tiên thiên đỉnh phong. phản hư hợp đạo tôn giả đặt ở đồng giảng nhất lưu thế lực bên trong cũng coi như là người thống trị dù sao thực lực còn tại đó nhưng nếu như là đặt ở thiên hạ bên trong thập đại phó đạo thánh địa lời nói hợp đạo tôn giả phân lượng sẽ phải thấp hơn rất nhiều không nói những cái khác liền lấy đại càn hoàng triều đến nêu ví dụ hợp đạo tôn giả cũng chẳng qua là đảm nhiệm một chỗ chấn cương Chúa tể chân chính người thì là đại đô hộ loại này quân đội thực quyền chức vị. Mà đối với võ đạo thánh địa mà nói. Bọn họ thiên hạ hành tẩu chẳng lẽ cũng chỉ có thể cùng đại càn một chỗ chấn cương đánh đồng với nhau sao hiển nhiên đó là tuyệt đối không khả năng. Thậm chí ngay cả một chút nhất lưu thế lực. Kỳ chủ làm thịt người đều là võ đạo tông sư Tu Vi. So sánh với bọn họ. Trần Khuyên địch vô luận là Tu Vi vẫn tư lịch. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới thanh xanh Đều kém không chỉ một bậc Thậm chí hắn vẫn chỉ là đang trưởng thành trẻ tuổi Một đời mà thôi mà thiên hạ hành tẩu vị trí này Ở trong thập đại võ đảo thánh địa ngược lại cũng không tính hiếm thấy Nhưng cái vị trí này tầm quan trọng lại là cao vô cùng Bởi vì đảm nhiệm cái vị trí này võ giả Bên ngoài thì tương đương với một cái võ đảo thánh địa mặt bài Địa vị thậm chí gần với trưởng giáo Có rất lớn ý nghĩa tượng trưng Trọng yếu hơn chính là Thiên hạ hành tẩu vị trí này còn có khác một cái thuyết pháp Khâm định đời sau trưởng giáo cho nên Trần Khuyên Địch trở thành đương đại thiên hạ hành tẩu tin tức Quả thực là xung động một nhóm lớn người Không ít người thậm chí cảm thấy phải ninh thiên cơ có phải hay không xảy ra vấn đề gì Nếu không làm sao sẽ để cho một cái chưa dứt sữa tiểu hài tử tới đảm nhiệm thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Ngay cả thuần dương cung nội bộ. Cũng có người đối tin tức này khá là bất mãn. Ngược lại không phải bất mãn Trần Khuyên Địch. Mà là bất mãn cái này thời gian điểm. Theo bọn hắn nghĩ. Trần Khuyên Địch lại thế nào ưu tú chắc tuyệt. Cũng ít nhất phải chờ đến hắn đột phá võ đạo công sư sau đó mới để cho hắn đảm nhiệm thiên hạ hành tẩu. Sau đó lịch luyện một phen lại gây nhiệm trưởng giáo. Dạng này mới phù hợp thuần dương cung một phương thánh địa thân phận không phải sao. Nếu không một cái hợp đạo tôn giả. Thật sự là quá ném võ đạo thánh địa mặt. Bất quá rất nhanh theo sát phía sau hai cái tin tức liền để không ít người bình tĩnh lại. Một cách là lục phiến môn chân nhân bảng đổi mới. Trước kia còn xếp tại thứ sáu Trần Khuyên Địch lần này nhất cử vượt qua vị thứ năm đao tông đệ tử. Thứ bốn vị kiếm tông đệ tử. Còn có nguyên vị thứ ba đệ tử Phật môn. Xếp hạng chân nhân bảng vị thứ ba. Gần với vị thứ hai Tần Thiên Hoàng. Còn có thần bí vị thứ nhất. Mà cách này có quan hệ Trần Khuyên Địch chiến tích cũng là truyền khắp hơn phân nửa trung nguyên. Tại Tây vực tiêu thành ngoại ô bên ngoài. Lấy sức một mình đối chiến bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn phiền la già. Lưỡng bãi câu thương chỉ lần này một đầu. Cũng đủ để cho không ít người đối vị này mới kế nhiệm thuần xương cung thiên hạ hành tẩu lau mắt mà nhìn. Hợp đạo chiến tôn sư. Lại còn có thể đánh cách lưỡng bãi câu thương phải biết trước kia có phần này chiến tích. Cũng chỉ có chân nhân bảng để nhị tần thiên hoàng cùng để nhất vị kia. Như thế nói đến, lục phiến môn đem hắn xếp hạng thứ ba, thậm chí ninh thiên cơ bổ nhiệm hắn trở thành thuần xương cung thiên hạ hành tẩu, cũng là có thể thông cảm được, tối thiểu không tính là mất mặt. Bất quá ở đầu thứ hai tin tức sau khi truyền ra trước đó còn rất có phê bình kín đáo người, lập tức liền ngậm miệng, ngay cả thuần xương cung nội bộ một chút có ý kiến lão nhân. Khi lấy được cái tin tức này về sau cũng nhao nhao cải biến thái độ. Tin tức rất đơn giản. Thuần dương cung truyền thừa thần binh. Xích tiêu kiếm nhận chủ xích tiêu kiếm đối với ngoại giới mà nói tự nhiên là thần bí. Nhưng là đối với cùng là võ đạo thánh địa mặt khác chính cái thế lực mà nói. Lại là có dấu vết mà lần theo. Cho nên bọn chúng vô cùng rõ ràng xích tiêu kiếm tình huống. Mà bây giờ. Chuôi này mấy ngàn năm qua đều không có bị nhận chủ thần binh. Lại có chủ nhân hơn nữa còn là cái kia Trần Khuyên Địch tin tức này vừa xác nhận. Tất cả mọi người đối Trần Khuyên Địch thái độ lập tức đã xảy ra chuyển biến. Nếu như nói lục phiến môn chân nhân bảng biến hóa cùng Trần Khuyên Địch chiến tích. Chỉ có thể để những người kia thận trọng đối đãi Trần Khuyên Địch. Coi hắn là làm một vị võ đạo tông sư để đối đãi mà nói. Cái kia xích tiêu kiếm nhận chủ. Cũng đủ để cho những người kia cung kính đối đãi Trần Khuyên Địch. Đem hắn chân chính coi như thuần dương cung thiên hạ hành tẩu bởi vì cùng một cái võ đạo tôn sư lưỡng bại câu thương không tính là cái gì. Ai biết ngươi Trần Khuyên Địch có phải hay không dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn. Nhưng nếu như tay ngươi cầm xích tiêu kiếm như vậy một kiện thần binh. Hơn nữa hợp đạo tôn giả tu vi. Cái kia bất kể như thế nào. lực chiến đấu của ngươi đều có thể cùng một vị võ đạo tôn sư sánh ngang hợp đạo tôn giả không đảm đương nổi thiên hạ hành tẩu trách nhiệm. nhưng là võ đạo tôn sư có thể ung châu đạo, phong tuyết sơn trăng. đây là ung châu đạo thiên bắc khu vực mắt sáng nhất một tòa kiến trúc. bởi vì đây là ung châu đạo lớn nhất tông môn. tam anh hội chi chủ, danh xưng gió tuyết đầy trời minh vô nhai bế quan địa phương. Sơn Trang nơi ở quanh năm gió tuyết vườn quanh. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Có rất ít người tới gần. Hôm nay, phong tuyết Sơn Trang đại môn lại là rộng mở hướng ra phía ngoài. Một đạo thân mang bạch sắc áo lông bào trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng. Đứng ở gió tuyết bên trong. Gió tuyết đầy trời mê người mắt. Lại không gần được nam tử trung niên chung quanh. Vô luận là liệt phong vẫn là bông tuyết. tất cả đều bị một đảo bình chứng vô hình cho ngăn tại bên ngoài hội chủ thuần dương cung tin tức đã truyền đến vì kia mới lên cấp thiên hạ hành tàu tin tức cũng xác nhận minh phô nhai gật đầu một cái hắn lúc này đã từ mấy ngày trước lần kia to lớn đả kích bên trong đi ra người sai người đi một chuyến thái hoa sơn lấy trong sơn trang một mai cẩu biện tuyết liên đi qua Liền xem như là ta tam anh hội cho vị kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu hạ lễ Phân phó về sau Lại là một bóng người đi tới Hướng về phía hắn bái rồi nói ra Hội chủ Tiêu ra phía bên kia Nghe được tiêu ra hai chữ này Minh vô nhai lập tức những mày Chuyện gì xảy ra tiêu ra gần nhất ở cung châu đảo Phi Long Thành cắm rễ Đổi tên tiêu thành Sau đó trắng trợn hướng ra phía ngoài khuyết chương. Đã có không ít thế lực tới tìm ta tam anh hội. Muốn chủ trì công đạo Chủ trì công đạo Minh Vô nhai cười lạnh một tiếng. Tiêu ra hiện tại thế nhưng là có một vị võ đạo tông sư. huống hồ bản thân thế lực liền không yếu. Cái kia tiêu nguyên thần tâm cơ thủ đoạn đều có. Không đáng vì một chút tiểu thế lực cùng bọn hắn trở mặt. Chỉ cần bọn họ không quá phận. chuyện này chúng ta không cần quản nhưng nếu là bọn họ đem bàn tay đến chúng ta nơi này minh vô nhai trong mắt hàn quang lói lên trong phút chốc liền trang bên ngoài gió tuyết phảng phất đều ngừng trễ trong nháy mắt hắn dối cái tay nào tới liền đánh rơi hắn cái tay đó huống chi tiêu ra chính mình cũng bản thân khó bảo toàn còn nghĩ khuyết trương minh vô nhai vọng lại trước đó lấy được có quan hệ tây vực tiêu thành tin tức không khỏi mỉm cười Tây vực vạn lý liên doanh bị phá Mặc dù triều đình tốc độ phản ứng cực nhanh Đem Tây vực 36 quốc đại quân kịp thời phong tỏa ở biên cương khu vực Nhưng rất nhiều võ lâm thế lực lại là vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có Hơn nữa triều đình căn bản không có ngăn trở ý tứ Cho nên ba quát bái hỏa ma giáo người Vẫn là lớn lượng tràn vào trung nguyên Tiêu ra chính là một cách trong số đó Bất quá Ung châu Đạo khoảng cách thanh châu Đạo không xa. Cái này tiêu ra thật vất vả từ tây vực trốn thoát. Chỗ nào không đi. Thế mà đến bản thân cái này Ung châu Đạo không biết thuần dương cung ngay ở bên cạnh sao cũng may mà bọn họ có dũng khí này. Hơn nữa hiện nay. Thuần dương cung cách vị kia mới lên cấp thiên hạ hành tẩu thế nhưng là cùng tiêu ra có khúc mắt. Nói tóm lại không cần lo lắng tiêu ra không được bao lâu bản thân liền sẽ xui xẻo. À, nhắm mắt lại, minh vô nhai lần thứ hai bắt đầu suy tính càng thêm vấn đề trọng yếu. gặp duyệt. lúc trước đến tột cùng là cách nào cẩu cặp trước ta một bước, đem ta thiên địa tạo hóa ấm dương hồng lô lấy mất đây. ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười ba chương mười từ phong ấm xích tiêu kiếm địa phương đi ra về sau. trần khuyên địch phía sau liền nhiều hơn một thanh. ninh thiên cơ tựa hồ đã sớm chuẩn bị Ở Trần Khuyên địch nhận chủ xích tiêu kiếm về sau Thì cho hắn một cây dùng địa tâm hỏa mãn ra chế tạo thành vỏ kiếm Đem xích tiêu kiếm thu nạp trong đó Kiếm khí phong mang không hiện Đeo ở sau lưng nhìn qua cùng phổ thông binh khí không có gì khác biệt Có thể nói rất được Trần Khuyên địch tâm ý Nếu là cùng trước đó giảng hung lệ vô song Bắt đầu đánh nhau người khác chỉ hướng về xích tiêu kiếm Căn bản không cách nào kéo ra ngoài âm người. Chính là muốn như vậy mới phải giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo nha tiêu ra tiêu nguyên thần. Trần Khuyên Địch vừa đi ở trên đường trở về, một bên vừa suy nghĩ Ninh Thiên Cơ nói cho hắn biết tiêu ra tin tức. Không đúng. Ở trong mắt Trần Khuyên Địch. Tiêu nguyên thần đám người kia căn bản liền không gọi được con em tiêu ra. Hoàn toàn chính là một đám phản nhịp. Nghe nói bọn họ còn ở cung châu đảo nơi đó xây lại một tòa tiêu thành. Vừa nghĩ tới đám người kia thế mà đường hoàng làm ra chuyện như vậy. Trần khuyên địch liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Đây là hắn lần đầu tiên như thế thống hận một đám người. Mà trừ bỏ tiêu ra bên ngoài, Ninh Thiên Cơ còn đem tiêu thành biến cố về sau Tây vực tình huống cùng nhau nói cho hắn. Cùng bái hỏa ma giáo kế hoạch khác biệt. Ở công phá tiêu thành về sau... triều đình tốc độ phản ứng viễn siêu dữ liệu của bọn hắn. Cũng không lâu lắm cơ hồ lập tức liền hỏa lực tập trung Tây Vực. Cửu đại võ hầu đi ba vị. Quả thực là ngăn cản Tây Vực 36 quốc đại quân. Ngược lại là bái hỏa ma giáo không thế nào ngăn cột. Trên thực tế bái hỏa ma giáo ở công phá tiêu thành về sau, liền cùng Tây Vực 36 quốc mỗi người đi một ngả. Mặc dù đồng dạng thuộc về Tây Vực thiết lực. Nhưng bái hỏa giáo cùng Tây vực 36 quốc ở giữa lợi ích nhu cầu lại là hoàn toàn khác biệt. Tây vực 36 quốc cùng Bắc Vương đình một dạng. Cần chính là đại càn lãnh thổ. Là tới khai cương ca. Hừ, O. A. hừ, hừ, Thổ. Cho nên mới có số lớn quân đội đi theo. Nhưng bái hỏa giáo không giống nhau. Bái hỏa ma giáo sở dĩ muốn tiến vào Trung Nguyên càng nhiều là vì ở Trung Nguyên thu nạp đệ tử. Cùng bốn đại biên hoang khác biệt. Trung Nguyên khu vực địa linh nhân kiệt. xuất từ Trung Nguyên võ giả vô luận là thiên phú hay là thực lực. Đều so với bốn đại biên hoang mạnh hơn không ít. Cũng chính vì như thế. Trung Nguyên võ lâm tông phái cũng phải so bốn đại biên hoang mạnh hơn. Bởi vì hai người có thể điều động tài nguyên. có thể đủ chiêu mộ đệ tử, cũng không phải là một cái tài nghệ. Đừng nhìn hiện tại Bái Hỏa giáo ở Tây vực một nhà độc đại, cũng coi là cường thịnh cực. Kỳ. Nhưng Tây vực dù sao nhân khẩu thư thớt, lại có Tây vực 36 quốc chia cắt, cho nên Bái Hỏa giáo thế hệ này kỳ thật cũng đã là đỉnh phong. Đời kế tiếp tuổi trẻ võ giả ở trên thực lực thậm chí có suy thoái xu thế cũng chính là ở loại cảm giác nguy cơ này phía dưới. Bái hỏa giáo mới có thể vội vã phá vỡ cuộc diện bế tắc Thừa dịp thực lực bản thân ở vào đỉnh phong thời khắc Tiến vào trung nguyên truyền đạo Đem bản thân huy hoàng kéo dài tiếp Nếu không tiếp qua mấy trăm năm Chờ tuổi già thế hệ võ giả mất đi về sau Bái hỏa giáo thế nhưng là sẽ thế lực giảm nhiều Mà đại càn hiển nhiên cũng biết bái hỏa giáo dự định Cho nên căn bản cũng không có ngăn cản bái hỏa giáo ý tứ Mà bái hỏa giáo cũng coi là thức thời. Ven đường tới cũng không có trắng trợn giết chóc. Chỉ là sự định hảo hảo tìm một chỗ thành lập căn cứ địa. Mau chóng ở trung nguyên khu vực đứng vững gót chân. Mà theo bái hỏa giáo mở ra lỗ hồng cũng không ít thế lực nhao nhao tràn vào trung nguyên. Trong đó có tiêu gia thế lực như vậy. Cũng có tây vực thế lực khác. Ở tiến vào trung nguyên đồng thời. Cũng tạo thành đại càn tây bộ khu vực hỗn loạn. Bất quá những cái này hỗn loạn phần lớn dừng ở võ lâm tầm đó. Cũng không có ảnh hưởng đến đại càn thống trị. Cũng sẽ không tác động đến phàm nhân. Cho nên đại càn căn bản liền không thèm quan tâm. Tương phản. Ngược lại là Tây vực biên cương khối đó. Tây vực 36 quốc cùng đại càn quân đội đánh gọi là một cái túi bụi. Phản phất song phương đều hận không thể ăn sống thịt một dạng. Chiến hỏa bay tán loạn. Có thể so sánh trung nguyên đất liền muốn huyết tinh nhiều lắm. Mặt khác bốn đại biên hoang càng là không ngừng tăng binh cho đại càn làm áp lực. Cái này thật đúng là loạn thế tiến đến trước xấu hiểu A. Trần Khuyên địch sửa sang suy nghĩ. Lắc đầu bất đắc dĩ. Loại này loạn thế không phải sức một mình có khả năng cải biến. Trừ phi thiên hạ này ra lại một vị võ lâm chí tôn. Nếu không chỉ có thể chờ đợi trật tự bình định lại. Tất cả mọi người đánh đau nhức, Chỉ sợ mới có thể riêng phần mình thu tay lại. Loạn thế mới có thể dần dần bình định xuống tới. Bất quá. Cái này cùng ta có quan hệ gì đây Trần Khương địch nhích nhích miệng. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Kia liền là đi đem tiêu nguyên thần đám người kia diệt không diệt bọn hắn. Bản thân lòng dạ khó bình ta đây có phải hay không là có chút nhân vật phản diện A. Hệ thống tích. Hệ thống nhắc nhở Làm sao lại thế ký chủ ngài đây chính là có cửu báo cửu Có ăn báo ăn Thật sự là hào hiệp tiến hành ta cũng cảm thấy như vậy Trần Khuyên địch ha ha cười nói Sau đó liền muốn trở về bản thân thủ tỏa phong thu thập hành lý Chuẩn bị tiến về cung châu đảo Đại ca ca sư huyên Hầu Trần Khuyên địch bước chân dừng lại Chỉ thấy một bên con đường đột nhiên nhảy ra một lớn một nhỏ hai bóng người Rõ ràng là bộ dáng khá là chật vật Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Rốt cuộc tìm được sư huyên ngươi không nên hiểu lầm trước đó tuyệt đối không phải ngươi nghĩ rằng đều là Dương Trùng sai đại ca ca đều là tiêm tiêm tỉ trong bóng tối xui khiến ta làm như vậy. Không phải ngươi thấy như thế thực Trần Khuyên Địch. Kinh ngạc một hồi. Trần Khuyên Địch mới nhớ. đối phun gặp phượng dương trùng cùng trần tiêm tiêm trước đó thế nhưng là cùng phượng tiên sư muội còn có lạc sư muội ở cùng một chỗ à, tốt a ta trần khuyên địch là cách biết được nhìn không khí nam nhân lúc này hẳn là nói như vậy yên tâm đi trần khuyên địch đưa tay khoát lên dương trùng cùng trần tiêm tiêm bờ vai bên trên thấm thiết nói ra ta sẽ ủng hộ các ngươi không đúng rồi vượt quá trần khuyên địch dự liệu là Dương trùng cùng trần tiêm tiêm thế mà đồng thời mở tay của hắn Điên cuồng mà nói ra Chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ ta hiểu lầm chúng ta đúng chúng ta chỉ là đang thí nghiệm một môn bí pháp mà thôi ta không thích nữ ta rất bình thường hầu trần khuyên địch hơi nghi hoặc một chút Chẳng lẽ nói bản thân thực nghĩ sai rồi thế nhưng là tục ngữ nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật Bản thân thế nhưng là tận mắt thấy các nàng ở Ngô đúng A loại sự tình này bị bản thân phá vỡ Bất kể là ai đều sẽ cực lực phủ nhận A đánh cái so sánh Nếu như mình bị người chính mắt trông thấy đến cùng long ngạo thiên hôn Bản thân sau đó khẳng định cũng sẽ điên cuồng tự tuyệt Trần Khuyên địch bỗng nhiên dùng mình một cái tiếp tục suy nghĩ đến Là vậy thân làm một cách an hiểu lòng người Biết nhìn không khí nam nhân Lúc này nên nói như vậy Ta hiểu được ta tin tưởng các ngươi. trần khuyên địch tiếp tục đưa tay khoác lên trần tiêm tiêm cùng dương trùng mở vai bên trên, hòa ái nói. ngươi nhìn. ta đều nói như vậy. các ngươi cũng không cần có băn khoăn gì. tiếp tục đi tương thân tương ái a tốt nhất đừng hãm sâu ở ôn nhu hương bên trong. không cần nghĩ đến tìm ta phiền toái ta sẽ ở sau lưng yên lặng canh gác lấy các ngươi đại ca. sư huyền Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng vô cùng cảm động nhìn xem Trần Khuyên Địch. Quả nhiên các nàng liền biết Trần Khuyên Địch nhất định sẽ lý giải các nàng nói đến. Sư huynh, Ngươi đây là muốn đi làm cái gì sao Trần Tiêm Tiêm nhìn xem Trần Khuyên Địch sau lưng xích tiêu kiếm. Ngốc chỉ chốc lát rồi nói ra. Ấy làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu. Gặp ngươi đi vạn thọ cung thấy trưởng giáo về sau vẫn không đi ra. À. kỳ thật cũng không có gì. nghĩa phụ hắn đã để ta tiếp nhận tôn môn thiên hạ hành tẩu vị trí, mà ta xem như thiên hạ hành tẩu để nhất trảm. dự định liền là ở ung châu đảo. ta đây là đi chuẩn bị đây. ung châu đảo. trần tiêm tiêm cúi đầu trầm tư chốc lát, lại nhìn trần khuyên địch một cái, chỉ một thoáng, trong đầu linh quang trợt hiện là như thế này a trần tiêm tiêm thể hồ quán đỉnh đồng sản. Lập tức liền hiểu Trần Khuyên Địch ý tứ Sư Huyên không hổ là Sư Huyên Quả nhiên mưu tính sâu xa Trần Khuyên Địch Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 11 Sư Huyên kế nhiệm thuần dương cung thiên hạ hành tẩu vị trí Hơn nữa xem như thuần dương cung đương đại thiên hạ hành tẩu Sư Huyên trạm thứ nhất thế mà không phải thuần dương cung vị trí Thanh Châu Đạo Mà là gần sát thanh châu đạo ung châu đạo điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ sư huyên xem như thuần dương cung khâm định đời sau trưởng giáo. Đã chuẩn bị ký càng khuyết trương thuần dương cung thiết lực Trần Tiêm Tiêm dùng sức vuốt bảng đen. Mà ở trước người của nàng. Doanh Phượng Tiên. Dương Trùng. Lạc tương tư ba người thì là một bầu ngươi nói rất có đạo lý biểu lộ. tụ tinh hội thần nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần kích động. Hiển nhiên đối trần tiêm tiêm lời nói phi thường tán đồng. Đây là một lần cũng không bị sư huyên biết đến bí mật hội nghị. Địa điểm thì là vì sao sẽ nói như vậy đây còn phải nói sao nếu như chỉ là muốn cố thủ lúc đầu cơ nghiệp. Chỉ cần tăng cường thanh châu đảo thống trị. Đem thiên hạ hành tẩu trạm thứ nhất đặt ở thanh châu đảo không được sao sao nhưng là sư huyên lại đặc biệt đem trạm thứ nhất phóng tới ung châu đảo. Người cảm thấy trí tuệ hơn người sư huyên sẽ làm ra không có chút nào ý nghĩa sự tình sao nói rất đúng phải biết. Ung châu đảo vị trí đặc thù, Khoảng cách thanh châu đảo gần. Vốn là thâm thụ thuần dương cung ảnh hưởng. Xem như khuyết trương thế lực một bước. Nhất định chính là lựa chọn tốt nhất có đạo lý huống hồ các ngươi chẳng lẽ liền không có xâm nhập suy nghĩ qua sao vì sao sư huyên muốn khuyết trương thuần dương cung thế lực Vì sao à cái này còn phải nói sao trần tiêm tiêm thần tình kích động lớn tiếng nói Một lần này vạn lý liên doanh xuất hiện lỗ thủng Tây vực 36 quốc cùng quân đội của triều đình ở Tây vực sằng co Mà bái hỏa ma giáo càng là trực tiếp tiến nhập trung nguyên kèm theo số lớn thế lực đã khiến cho đại càn tây bộ khu vực hỗn loạn nếu như chiếu khuyên hướng này đi xuống đại càn không hề nghi ngờ sẽ dần dần tiến vào bấp binh giai đoạn ta điều tra tư liệu lúc trước đại chu cũng là gặp loại tình huống này cuối cùng bị đại càn chiếm lấy mà lần này chính là ngàn năm một thuộc cơ hội tốt tin tưởng sư huyên khẳng định cũng là nghĩ như vậy hắn ở thời điểm này gióng trống hô chiêng Lấy thiên hạ hành tẩu mượn cơ thuyết trương thế lực, nhất định là muốn trở thành cái tiếp theo đại càn nói cách khác, sư huyên hắn mục đích là thống trị thế giới đát a hô hô hô hô hô hô hô hô nha trong căn phòng nhỏ. Ba người khác cảm khái tiếng liên tiếp vang lên, tứ nữ ý chí cấp tốc đã đạt thành ý chí, để thuần xương cung trở thành tương lai thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh địa. Cái này nhất định chính là sư huyên mục tiêu không sai sư huyên quả nhiên là mưu tính sâu xa cho nên chúng ta lần này cùng sư huyên cùng xuất hành. Nhất định phải cần phải nắm chắc sư huyên tâm lý. Lần này nhất định phải đến giúp sư huyên giúp hắn ở cung châu đảo thành lập được thuần dương cung uy thế. Sau đó vì tương lai đem thuần dương cung đẩy lên thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh địa hành động làm chuẩn bị đều biết sao nghe rõ a rồi nhìn thấy mọi người khí thế cùng hào hứng đều cao như vậy. Trần tiêm tiêm cũng là hài lòng gật gật đầu. Ca ca ngươi yên tâm đi mặc dù ngươi không có nói rõ. Nhưng ta đã biết rõ ngươi muốn để thuần dương cung thành là thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh địa rộng lớn mục tiêu mặc dù không nhất định có ca ca như vậy mưu tính sâu xa. Nhưng ta cũng nhất định sẽ xúc hết toàn lực trợ giúp ngươi đạt thành mục tiêu liền lấy lần này Ung châu đảo hành trình làm bắt đầu sau đó chờ ca ca hoàn thành mục tiêu của mình. Lại ngoài ý muốn phát hiện mình kỳ thật đã sớm xem thấu hắn che giấu Vẫn còn trong bóng tối ra lực. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ một bên sờ đầu của mình. Một bên cảm khái. Nhà ta tiêm tiêm trưởng thành A. Có thể một mình gánh vác một phương. thật giỏi tiếp lấy bản thân lại thuận thế đưa ra ca ca cái kia vì ban thưởng khả ái muội muội có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu ca ca lại thân thiết mà biểu thì không có vấn đề nha cuối cùng bản thân liền ca ca ca ca ta quả nhiên là một cái có thể rõ ràng lính hội ca ca ý tứ xứng chức muội muội nha hát xì bài phong bên trong thu thập song hành lễ trần khuyên địch bỗng nhiên hát hơi một cái Lộ ra thần sắc nghi hoặc Đến tột cùng là ai Lại tại phía sau nhớ thương ta Thuần dương cung thiên hạ hành tẩu Đi ra ngoài tự nhiên không có khả năng như vậy Tùy ý Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài Không riêng gì thanh châu Đạo Rất nhiều thế lực đều chiếm được tin tức Bao quát cung châu Đạo Đại đại tiểu tiểu thế lực đều được Thuần dương cung phát thiếp mời Để bọn hắn phụ trách tiếp Đãi trần khuyên địch Mà đi theo đội ngũ Ninh Thiên Cơ cũng tất cả an bài xong. Chính là trước đó Trần Khuyên Địch Tử Thanh Đế Thành mang tới một đám nhân mã. Bất quá bây giờ cái kia đám binh lính qua Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ huấn luyện. Đã trở thành thuần dương cung đạo binh quân đoàn. Lần này cũng vừa vặn xem như thiên hạ hành tẩu hộ vệ đi theo. Về phần mặt khác nhân viên đi theo, Ninh Thiên Cơ ngược lại là không có yêu cầu. Cái kia còn cần do dự sao đương nhiên là mang theo nhà ta nhân vật chính thiên đoàn rồi thế là trước đó Trần Khuyên Địch liền đặc biệt khoái hoạt mà đem sự tình nói cho Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Hơn nữa làm cho các nàng giúp mình chuyển cáo doanh phượng tiên cùng lạc tương tư. Hỏi các nàng một chút có nguyện ý hay không cùng mình cùng đi ra. Không nói những cái khác. Đội ngũ của mình bên trong nếu là có hai cái dưới nhân vật chính trấn tràng tử. Còn có một vị đắc lực tiểu trợ thủ đưa cho chính mình quản lý một chút việc vặt. Lần này thiên hạ hành tẩu nhiệm vụ. Còn không phải dễ dàng ta liền không tin có nhân vật chính thiên đoàn tịch tà tiêu tai. Ta còn có thể tao ngộ cái gì bất chắc mặc dù không biết vì sao. Tại nghe xong tính toán của mình về sau. Trần tiêm tiêm một mực lại dùng phi thường cặp mắt kính nể nhìn mình. Làm cho bản thân rất lúc túng. Nhưng bất kể như thế nào. Kinh lịch tiêu thành một nhóm về sau. Trần Khuyên Địch vẫn cảm thấy mình và Trần Tiêm Tiêm quan hệ có chuyển biến tốt đẹp ngươi nhìn. Tối thiểu nàng ở Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ trước mặt đều sẽ vì mình nói chuyện đây là dấu hiệu tốt a tiếp tục như vậy mình nhất định có thể cùng nàng hóa can qua làm ngọc bạch. Đến lúc đó cùng Dương Trùng một dạng thành lập được thân thiện bằng hướng quan hệ. Hơn nữa Doanh Phượng Tiên. Đợi các nàng toàn bộ trưởng thành về sau. Bản thân liền có thể cùng trong tiểu thuyết tốt nhất phối hợp diễn một dạng Ôm chặt nhân vật chính đùi Hướng đi gì thế giới nhân sinh đỉnh phong rồi suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây Đúng rồi, nói đến Doanh Phượng Tiên còn có Tần Thiên Hoàng sự tình không giải quyết Muốn để Doanh Phượng Tiên trở thành chân chính nhân vật chính mà nói Chỉ sợ Tần Thiên Hoàng là cách không vòng qua được điểm mấu chốt Chờ giải quyết ung châu đạo sự tình về sau Liền đi đại càn đế đô xem một chút đi. Vừa vặn cũng có thể trở về nhìn xem lão mộ các nàng. Cũng không biết không thấy nhân vật chính trướng mắt về sau. Ta vị lão mộ gần nhất thời gian trôi qua thư thái không thư thái. Một thời gian thật dài đều không có thư tử gửi đến đây. Được rồi. Đến lúc đó rồi nói sau nghe nói ung châu đảo phong cảnh cũng rất tốt. Lần này đi ung châu đảo. Giải quyết tiêu ra sự tình về sau ta cũng muốn hảo hảo bốn phía du ngoạn. Không đúng. Là cảm ngộ thiên nhiên. Tìm kiếm thời cơ đột phá mới đúng. Ăn. Đến lúc đó đem dương trùng các nàng cũng cùng kêu lên. Vừa vặn bồi dưỡng một lần hữu tình. Bất quá lại nói trở về. Bản thân đi theo trong đội ngũ có hai cái dưới nhân vật chính. Có thể hay không gây ra phiền toái gì à. Làm sao có thể chứ ta lần này lại không phải đi chinh phục thế giới, nơi nào đến nhiều chuyện như vậy nha. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 12 cung châu đảo. Gần sát thanh châu đảo các đại tiểu gia tộc cùng tiểu tông môn nhau nhau tụ tập lên. Thanh bình thành phi phượng lâu. Ở nơi này một khối xem như lớn nhất một nhà tiểu lâu. Nghe nói lão bản còn có tam anh hồi bối cảnh. Mà giờ này khắc này. Các đại tiểu gia tộc gia chủ còn có tôn môn trường giáo. Đã đem cả tòa tiểu lâu đều bao. Một loạt ngồi trong đại sảnh. Một bên chờ đợi. Ung châu đảo cùng Thuần Dương cung một nhà độc bá thanh châu đảo khác biệt. Mặc dù có tam anh hội giảng này cử đầu thế lực. Nhưng tam anh hội cũng không phải ung châu đảo bá chủ. Ở tam anh hội phạm vi thế lực bên ngoài cũng có số lớn trung tiểu thế lực. Trong đó có hợp đạo tôn giả chấn giữ thế lực cũng không phải hiếm thấy bất quá dưới mắt tụ tập ở phi phượng lâu. Đều là một chút chỉ có hậu thiên cảnh võ giả đỉnh cao. Hoặc là tiên thiên trước hai cảnh. Luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần hai cái này cảnh giới võ giả. Những người này mặc dù cũng là nhà mình thế lực trưởng môn nhân. Nhưng chỉ có thể sống ở một góc. Chẳng làm được trò trống gì. Mà ở trong những người này phụ trách dẫn đầu thì là ba cái khí chất thực lực rõ ràng bất đồng trung niên võ giả Cầm đầu võ giả một thân hoa phục Nắm trong tay lấy hai khỏa âm dương tử Nhìn qua rất có vài phần thượng vị giả khí thế. Quần áo bầu ngực tiêu chuẩn thì là tam anh hồi huy hiệu Hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn Mà hai người khác Một cách là ung châu đạo thanh long trang người Một người khác chính là liệt dương tiêu cục người. Hai người sau người cầm lái đều là hợp đạo tôn giả cảnh giới thực lực. Bất quá hai vị kia hợp đạo cảnh giới người cầm lái đều không có đến. Chỉ hai vị luyện khí hóa thần cảnh chấp sự. Tam Anh hội bên này người thì là một vị đà chủ. Tu Vi cũng ở luyện khí hóa thần cảnh. Nhưng thực lực không thể nghi ngờ là ở đây trong mọi người mạnh nhất. Ta nói. Lưu Lão Đại. Ngươi lấy được tin tức thực không sai sao thuần dương cung cách vị kia thiên hạ hành tẩu Thực đem ta ung châu đảo xem như chạm thứ nhất nói nhảm Ngươi hỏi một chút thanh long trăng Liệt dương phiêu cục Còn có tam anh hỏi mấy vị liền biết Chúng ta những thế lực nhỏ này không xứng với thuần dương cung thiệt mời Bọn họ thế nhưng là đều nhận được Nếu không ngươi cho rằng ung châu đảo ba đại thế lực Vì sao lại cùng nhau phái người đến cái này tiểu tiểu phi phượng lâu thế nhưng là ta nhớ được tiêu thành tiêu ra liền không có đến a Xuyệt ngươi một cái ngớ ngẩn. Nói ngươi tin tức không linh thông a Biết rõ người ta thiên hạ hành tẩu muốn tới. Còn không đi bách hiểu sinh một bên kia mua một phần có quan hệ tình báo của hắn. Tiêu thành người bên kia. Cùng chúng ta vị này thiên hạ hành tẩu đại nhân thế nhưng là có cửu oán ở lần này không chừng muốn nhấc lên sóng gió gì đây. A-A-Đa tả lưu lão đại đề điểm. Âm âm đột nhiên. Một cỗ xung động dữ dội tiếng từ đằng xa truyền đến. Bất quá chốc lát. Phi phượng lâu bên trong rất nhiều gia chủ trưởng giáo cũng cảm giác được mặt đất rung động. Tam Anh Hội. Thanh Long Trăng. Liệt dương phiêu cuộc ba cái thế lực người tới lập tức tiến tới phía trước cửa sổ Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại Hí hí hí hí hí Ngựa tiếng vó ngựa liên tiếp Người ta cấp nập Từng hàng binh sĩ từng cái trên người mang theo nóng bỏng nhiệt huyết khí Giống như thủy triều mãnh liệt mà đến bất quá chốc lát liền đem cả tòa phi phượng lâu bao vây lại Thấy vậy một chút thế lực nhỏ người cầm lái khóe mắt trực nhảy thậm chí có loại trốn chạy xúc động mà tam anh hội. Thanh Long trăng Liệt Dương Phiêu cục người tới lại là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem đám người này trên thân ngựa đủ loại trang bị, bao quát áo giáp đao kiếm, cùng nỏ, thậm chí ngay cả ngựa, toàn bộ đều là tốt nhất. Phía trên còn là ấm lấy phù văn, rõ ràng là viễn siêu bọn họ nhà mình thiết lực trang bị, mà có thể xuất ra loại này phu trương Toàn bộ cung châu đảo còn có thể là ai đến rồi đến rồi nhanh lên. Đừng mải tương đám người tách ra. Một đạo trẻ tuổi thân ảnh mang theo bốn vị nữ tử tử binh sĩ bên trong đi ra. Nhìn phi phượng lâu một cái. Sau đó xài bước đi vào. Mà rất nhiều thế lực gia chủ trưởng giáo môn. Thì là ở ba đại thế lực xuất lính dưới nhau nhau đứng lên. Hướng về phía nhanh chân đi tới trần Khuyên địch hành lễ nói. Tham gia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Trần Đại Nhân lời này vừa ra. Trần Khuyên Địch lập tức phản phất mùa hè bị một thùng nước lạnh tưới vào đỉnh đầu đồng dạng. Toàn thân đều sảng khoái không ít. Trách không được đều nói quyền thế tốt đây miễn lễ. Trần Khuyên Địch khoát tay áo. Sau đó trực tiếp ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chư vị. Tại hạ lần này tới ung châu đảo. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là nghe thấy ung châu đạo phong cảnh tú lệ. Cho nên định tới thưởng thức một phen mà thôi. Đương nhiên. Cũng có chút chuyện nhỏ hy vọng mọi người khả năng giúp đỡ bận biểu. Chư vì gia chủ trưởng giáo nghe xong. Thưởng thức phong cảnh thưởng thức phong cảnh tốt chúng ta ung châu đạo hào hào nước hào cảnh sắc. Chỉ cần không phải đến cùng bọn họ đoạt tài nguyên tranh lợi ích. Chuyện gì cũng dễ nói mời đại nhân cứ nói đừng ngại ăn. Ta nghe nghe. Tây vực bị phá về sau. Ngày xưa tiêu thành tiêu ra ở ung châu đảo đặt chân tới rồi trong lúc nhất thời. Cơ hồ tất cả người tới trong mắt đều là hiện lên một tia tinh quang. Nhất là Tam Anh Hội. Thanh Long Trang. Liệt Dương Phiêu cuộc Người. Càng là lộ ra mấy phần vẻ hiểu rõ. Hiển nhiên trần khuyên địch vấn đề này hoàn toàn ở trong dữ liệu của bọn hắn. Nhất là tam anh hội người tới. Càng là trực tiếp đứng dậy. Lòng đầy căm phẫn nói. Bẩm đại nhân. Đúng là như thế. Chỉ là cái này tiêu ra bá đảo hết sức. Đảo hành nhịp thi đi ngược lại. Từ khi đến ta ung châu đảo về sau. Làm cho toàn bộ ung châu đảo trướng khí mù mịt. Thật sự là nhân thần cộng phấn thiên hạ không người không muốn đem hắn trừ bỏ cho thống khoái nếu là Trần Đại Nhân muốn vì dân trừ hại Tiến đánh tiêu ra Vậy ta tam anh hội cái thứ nhất hưởng ứng nghe được tam anh hội người nói như vậy Người biết nổi tình nhau nhau chính là nhích miệng Trừ bỏ cho thống khoái ca múa nhạc trước đó tiêu ra vừa tới ung châu đảo lúc đó đuổi không biết bao nhiêu thế lực Nhiều như vậy thế lực người đều xin các ngươi tam anh hội xuất thủ Làm sao không gặp các ngươi cùng tiêu gia trở mặt Hiện tại thuần dương cung đại nhân đến liền bắt đầu trừ bỏ cho thống khoái còn không phải thấy có người đồng ý làm chim đầu đàn Chuẩn bị bỏ đá xuống giếng Vô sỉ thật sự là càng là vô Sỉ Ta cái thứ nhất ủng hộ trần đại nhân đối tiêu gia đồng thủ ta đã sớm đối tiêu gia thấy ngứa mắt Lúc trước cấu kết tây vực ma giáo. Bây giờ càng là ở làm hải trung nguyên. Ngày xưa tiêu cử hiệp hiệp nghĩa sợ là đều bị bọn họ ăn hết nếu là Trần Đại Nhân muốn thảo phạt tiêu ra. Ta nhất định trình diện ủng hộ ta huyến ma tông từ trước đến nay tôn trọng hành hiệp trưởng nghĩa. Tiêu ra như thế đáng giận. Ta huyến ma tông cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập trong lúc nhất thời. Vô luận chính ta. Toàn bộ phi phượng lâu thỉnh nguyện tiếng liên tiếp. Hết thảy đều là tiêu gia tội đáng chết vạn lần Ta và tiêu gia thế bất lưỡng lập Sau ngày hôm nay có ta không tiêu gia Có tiêu gia không ta thanh âm Các đại thế lực gia chủ trưởng giáo môn liếc nhau Cũng đều từ trong mắt của đối phương thấy được cũng sống như mình tâm tư Diệt tiêu gia Chia đều hắn gia sản Hơn nữa còn có người xung phong Bản thân chỉ cần ở phía sau hô 666 là được rồi. Loại này không cần xuất lực liền có thể thu tiền trà nước sự tình đi chỗ nào đi tìm huống hồ chúng ta thích làm nhất sự tình chính là bỏ đá xuống giếng mà đổi thành một bên. Trần Khuyên địch nhìn xem quần tình công phấn đám người. Mặt không đổi sắc. Trong lòng lại tràn đầy mộng bức. Chuyện ra sao A ta chỉ muốn hỏi thăm đường. Muốn biết tiêu gia rốt cuộc ở cung châu đạo chỗ nào. Làm sao đột nhiên liền có nhiều người như vậy ủng hộ ta tiến đánh tiêu gia a chẳng lẽ Ta trần khuyên địch kỳ thật rất được hoan nghênh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 13 rời đi tây vực về sau Tiêu nguyên thần cùng một đám đệ tử tiêu gia cũng không có gia nhập bái hỏa ma giáo Hoặc có lẽ là bọn họ cũng không thể gia nhập bái hỏa ma giáo Lấy tiêu nguyên thần ánh mắt Tự nhiên có thể nhìn ra bái hỏa ma giáo tiến vào Trung Nguyên về sau sẽ tao ngộ tình trạng. Nếu là hoàn toàn gia nhập bái hỏa ma giáo mà nói. Chỉ sợ đến lúc đó cái thứ nhất bị kéo ra ngoài cùng Trung Nguyên chính đạo đối kháng. Làm con chốt thí chính là hắn tiêu ra. Hơn nữa còn là tuyệt đối không mang theo do dự loại kia. Nếu như dựa theo tiêu nguyên thần kế hoạch ban đầu. Hiệp trợ đánh vỡ tiêu thành về sau. Mượn phần này công lao Hơn nữa bản thân võ đạo Tông sư Tu Vi Còn có thể ở trong bái hỏa giáo lấy được địa vị tương đối cao cùng che chở Nhưng bởi vì Trần Khuyên địch một nhóm làm dối Kế hoạch toàn bộ thất bại Dẫn đến tiêu gia căn bản là không có làm chuyện gì Không bằng nói bởi vì tiêu gia lão tổ sự tình Chỉ sợ bái hỏa giáo một bên kia đối tiêu gia cảm nhận phi thường kém Cho nên tiêu nguyên thần mới lựa chọn không chào mà đi Trực tiếp mang theo đi theo đệ tử của mình rời đi Tây Vực Xâm nhập Trung Nguyên Cuối cùng mới ở cung châu đạo đặt chân Đều do lão ra hỏa kia Hồn đảm ở cung châu đạo đóng trải về sau Xây lại tiêu ra tiêu nguyên thần mới xem như thở dài một hơi Về phần tiêu ra có thể hay không Bởi vì Tây Vực sự kiện mà bị Trung Nguyên võ lâm bài xích Tiêu nguyên thần là căn bản không lo lắng giống như là tiêu nguyên thần kiên trì như thế cái giang hồ này cuối cùng vẫn là lợi ích trên hết tây vực cùng cái này ung châu đạo cách xa nhau mười vạn tám dặm căn bản không có bất luận cái gì xung đột lợi ích nếu như tiêu gia không mạnh ung châu đạo thế lực ngược lại là không ngại vì nước vì dân xả giận nhưng tiêu gia có bản thân tỏa chấn toàn bộ ung châu đạo cũng chỉ có tam anh hội có thể sánh ngang Mà Tam Anh hội lại không thể bởi vì một cách 10 vạn tám ngàn bên trong sự tình đến tìm phiền toái với mình. Mặt khác tiểu thế lực tự nhiên không lá gan kia tìm tiêu ra phiền phức. Về phần duy nhất có khả năng tìm chính mình phiền toái triều đình. Tây vực sự tình đã đủ bọn họ bận biểu. Tạm thời còn không quản được trên người mình. Vốn là mà nói. Đã được như nguyện tiến vào trung nguyên. Thoát khỏi Trượng nghĩa khóa tiêu ra. Lúc này hẳn là tràn đầy động lực Muốn khai sáng một phần hoàn toàn mới cơ nghiệp Nhưng trên thực tế Tháng này tiêu ra nghị sự Vừa mới lập nên trong nghị sự đại sảnh bầu không khí lại là 10 phần ngưng trọng mà dẫn đến không khí này nguyên nhân Thì là nhà mới nhất lấy được một tin tức Nhưng là gia chủ ngươi nghe nói sao thuần dương cung sự tỉnh Ta biết Tiêu nguyên thần thần sắc lạnh lùng Gật đầu một cái Ta cũng không nghĩ tới. Trước đó cái kia lục phiến môn người trẻ tuổi. Thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Bây giờ cư nhiên trở thành thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Thủ tịch chân truyền cùng thiên hạ hành tẩu, hai cách này ở giữa trinh lệch nhưng là phi thường lớn. Thủ tịch chân truyền. Nói đến cùng chỉ là đệ tử. Tiêu nguyên thần tự tin võ đạo tông sư Tu Vi. Coi như đối phương muốn tìm bản thân phiền phức cũng không có gì quan hệ. Nhưng nếu như là thiên hạ hành tẩu lời nói Bên ngoài liền như trinh lấy thuần xương cung mặt mũi Nếu là hắn ở ung châu đảo hiểu triệu một tiếng Tiêu ra phiền phức nhưng lớn lắm Không nói những cái khác Tối thiểu tam anh hội cùng mặt khác trước đó bị tiêu ra xua đuổi thế lực Nhưng là tuyệt đối sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng Đánh chó mù đường Tiêu nguyên thần thủ tỏa phía dưới Tiêu lâm thân ngồi ở thứ tịch bên trên. Thân làm tiêu ra để nhị cao thủ. Cũng là tư lịch sâu nhất đại trưởng lão. Hắn nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Gia chủ, Vậy chuyện này chúng ta như thế nào ứng đối? Bằng vào chúng ta cùng trần chính nghĩa thù hận. Chỉ sợ lần này tiêu ra ta thật muốn bị ung châu Đạo xa lánh. Nếu không chúng ta dứt khoát rút lui ung châu Đạo. Đi thuần dương cung không quản được địa phương dù sao cách này trung nguyên lớn như vậy. Võ đạo thánh địa cũng không phải chỉ có thuần dương cung một cái. Nghe xong tiêu lâm thân đề nghị tiêu nguyên thần chỉ là lắc đầu, không có nói gì. Chạy nếu như là tiêu ra vừa tới ung châu đạo thời điểm đương nhiên là có thể chạy, nhưng là bây giờ đã không được. Ở ung châu đạo cắm dễ về sau. Tiêu ra bốn phía khuyết trương. Không chỉ có xây lại tiêu thành. Còn thu nạp các phe võ lâm thiết lực. Trong nhà không ít người đều nếm được lợi lộc Chiếm được không ít lợi ích. Hiện tại muốn bọn họ từ bỏ những cách này. Tiếp tục trải qua lấy trước đó loại chạy trốn thời gian làm sao có thể người đều là như thế này. Nếu như một mực chịu khẩu ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu là một ngày kia vượt qua ngày tốt lành. Muốn một lần nữa trở lại ăn khổ thời gian. chỉ sợ sẽ là một ngàn một vạn cái không muốn điểm này tiêu nguyên thần nhìn ra rất thấu cho nên hắn mới không có đồng ý tiêu lâm thân ý kiến không sao tiêu nguyên thần buông xuống tình báo trong tay sau đó nhìn về phía phòng nghị sự các trưởng lão khác mà nét mặt của bọn hắn cũng cùng tiêu nguyên thần đoán trước một dạng hiển nhiên không phải rất đồng ý tiêu lâm thân ý nghĩ Một lần này đúng là tiêu ra ta một lần nguy cơ Nhưng là chưa chắc không phải tiêu ra ta một lần kỳ ngộ Nếu là có thể gắn gượng qua lần này Tiêu ra ta mới xem như thực ở cung châu đảo Ở cách này Trung Nguyên đứng vững bước chân Tiêu Nguyên thần ngón tay gõ nhẹ lan can gần từng chữ nói ra Thiên hạ nhốn nháo Đều là lời hướng Bằng vào Trần chính nghĩa Không Trần khuyên địch một người Còn không làm gì được ta tiêu ra. Cho nên phải muốn tìm tiêu ra chúng ta phiền phức. Tất nhiên sẽ tìm tới tam anh hội. Còn có ung châu đảo rất nhiều thế lực. Bọn họ liền là một cách lợi ích thể tổng đồng bởi vì lợi ích bọn họ mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Lợi ích dĩ nhiên có thể cho một cách liên minh kiên cố hết sức. Nhưng tương tự, lợi ích cũng có thể trong nháy mắt phá hủy một cách liên minh. chỉ cần để giữa bọn hắn lợi ích lẫn nhau xung đột cái này cái gọi là liên minh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ thậm chí phản phề bản thân đây chính là tiêu nguyên thần lý niệm hắn cũng tin tưởng vững chắc bản thân là sẽ không sai trong khoảng thời gian này liền phiền toái đại trưởng lão ngươi thu hẹp tiêu ra thế lực tạm thời đình chỉ khuyết chương làm ra phòng ngự tư thái ta muốn tạm thời rời đi một chuyến Rời đi đám người kinh ngạc Lúc này chính là tiêu gia đứng trước nguy cơ thời điểm Thân làm tiêu gia người mạnh nhất Càng là chủ cột ra chủ tiêu nguyên thần lại muốn rời đi ta hiểu được Ở ngươi trở về trước đó Ta sẽ cam đoan không ra vấn đề Tiêu lâm thân dẫn đầu gật đầu nói Hắn tuy già Kém xa lúc còn trẻ quả quyết Nhưng là có một chút hắn biết rõ Kia liền là tiêu nguyên thần năng lực Hắn tin tưởng vị này tiêu gia gia chủ sẽ không đem tiêu gia đẩy vào trong tuyệt cảnh. Cho nên hắn cần phải làm là ủng hộ hắn. Để tiêu gia hình thành một cái chỉnh thể. Cái này cũng là vì cái gì tiêu nguyên thần một mực đối với hắn tôn kính rất nhiều. Thậm chí trợ giúp hắn trì hoãn sinh cơ nguyên nhân. Mà lấy tiêu lâm thân của hy vọng. Tự nhiên cũng là thôi động những người khác nhau nhau gật đầu. Mặc dù vẫn như cũ có nghi ngờ trong lòng. Nhưng vẫn đồng ý tiêu nguyên thần thuyết pháp. Dựa theo tiêu nguyên thần phân phó. Bắt đầu co vào thế lực của chính mình. Đồng thời cảnh cáo nhà mình tộc nhân tạm thời không nên gây chuyện. Điều thấp làm chủ giao cho các ngươi. Bất quá ta nghĩ Trần Khuyên Địch cũng không phải là đầu ngốc. Ở chỉnh hợp song ung châu đạo thế lực. Có đầy đủ năng lực đối tiêu ra chúng ta đồng thủ trước đó. Hắn là sẽ không đánh rắn đồng cỏ. Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ trực tiếp hướng tiêu ra chúng ta nơi này giết tới. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Đúng, một bên khác thanh bình thành bên trong phi phượng lâu. Đưa đi cung châu đảo rất nhiều thế lực người về sau, trần khuyên địch liền tiến vào nhiệt tình tràn đầy trong trạng thái. Tiếp xuống liền giao cho bốn vị sư muội ta cần hảo hảo chuẩn bị một chút. Phân phó dương trùng đám người không nên quấy dày bản thân về sau, Trần Khuyên Địch liền lập tức tiến nhập bế quan trạng thái. a tại sao phải bế quan đương nhiên là vì làm cuối cùng chuẩn bị. Chờ xuất quan sau hướng thẳng đến tiêu ra vị trí xếp đi qua nha liên minh đó là cái gì ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 14 mọi người đều nghe được a thẳng đến sư huyên biến mất ở trong tầm mắt. Lạc tương tư mới mở miệng yếu ớt. Mà ở bên cạnh của nàng Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Doanh Phượng Tiên ba người cũng là nhao nhao gật đầu Lộ ra hiểu thần sắc Sư huyên nói đều giao cho các nàng điều này có ý vì gì Đây là sư huyên khảo nghiệm lần này sư huyên đến cung châu đảo mục đích Chính là vì khuyết trương thuần dương cung uy thế Hiện tại sư huyên đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho chúng ta Chúng ta nhất định không thể để cho hắn thất vọng sau đó chúng nữ lập tức liền tụ tập ở phi phượng lâu một kiện khác trong bao xương. Trong bao xương đã sớm bố trí lên một mặt to lớn bảng đen. Phía trên treo thì là toàn bộ cung châu đạo địa đồ. Còn bị màu sắc bất đồng bút họa lên rồi khác biệt thế lực khống chế khu vực. Viết lên thế lực tên trong đó lấy tam anh hội cùng tiêu ra thế lực to lớn nhất. Nói đến cùng. Vẫn là bởi vì tam anh hội cùng tiêu gia riêng phần mình đều có một vị võ đạo tông sư tòa chấn. Mà thanh long trang cùng liệt dương phiêu cục mặc dù cũng có được tương đối thế lực. Nhưng về mặt cao cấp chiến lực trí mạng chinh lịch. Để bọn hắn vô luận là thanh thế, Danh khí. Hay là thực lực trên đều kém xa tam anh hội cùng tiêu gia. Nhưng trên thực tế. Đây chỉ là hiện tượng bề ngoài lạc tương tư trọng trọng vỗ bảng đen. Gần từng chữ nói ra Trên thực tế Tam Anh Hội cùng tiêu gia nhìn qua thế lực ngang nhau Nhưng vì thật Tam Anh Hội là chiếm cướp ưu thế tuyệt đối tiêu gia vừa tới ung châu đảo không lâu Chân chính coi là người của tiêu gia Nhiều nhất bất quá mấy trăm Những người khác phần lớn đều là tiêu gia mời chào môn khách Còn có một số thần phục với tiêu gia trung tiểu thế lực Những cái này thế lực căn bản không có gì lớn Toàn bộ tiêu xa nhìn qua địa bàn lớn thế lực mạnh. Nhưng lại miệng cọp gan thỏ. Chỉ là một trò mèo mà thôi. Mà Tam Anh hội lại khác biệt. Đầu tiên Tam Anh hội bản thân liền là ung châu đảo bên trong truyền thừa trên trăm năm bản thổ thế lực. Tiếp theo. Thế hệ này hội chủ minh vô nhai cũng không phải người bình thường. Tâm cơ thủ đoạn thực lực một cách không thiếu. Tam Anh hội thế lực càng là bền chắc như thép. Viễn siêu tiêu ra cái kia trò mèo. Chúng ta vừa tới ung châu đảo. Muốn khuyết trương thuần dương cung thiết lực mà nói. Biện pháp tốt nhất không gì bằng lập uy. Nhưng là lại không thể cùng ung châu đảo võ lâm thiết lực lên xung đột quá lớn. Nếu không gây nên nhiều người tức giận. liền được không bù mất. Cho nên chọn một có phân lượng thiết lực đến nhằm vào là không còn gì tốt hơn. Mà tiêu ra. không hề nghi ngờ chính là cái này tốt nhất lập uy đối tượng huống chi nói đến đây là tương tư sắc mặt cũng là ảm đạm tiêu gia bây giờ đã không phải là đã từng tiêu gia liền xem như tiêu lão tiền bối đoán chừng cũng không hy vọng nhìn thấy bây giờ tiêu gia a khi vi không nói những cái khác ta chỉ là nghe được tiêu gia xây lại tiêu thành tin tức này ta liền đa khí không đi nổi cũng khó trách sư huyên vừa tới ung châu đảo Liền hỏi thăm tiêu gia tin tức đây Đúng Nga nhìn như vậy đến Chúng ta bây giờ mới thảo luận đi ra mục tiêu chiến lược Đối tiêu gia động thủ Chỉ sợ sư huyên cũng sớm đã có chỗ mưu đồ quả nhiên không hổ là sư huyên vậy kế tiếp Chính là suy nghĩ một chút làm như thế nào đối tiêu gia xuất thủ Tiêu gia mặc dù miệng cọp gan thỏ Nhưng cuối cùng có một vị võ đạo công sư Không phải dễ đối phó như vậy á liền xem như sư huynh cũng không nhất định có thể đánh thắng một vị võ đạo tông sư. Tiêu Thành ngoại ô lần kia thật sự là có quá nhiều ngoài ý muốn. huống Hồ cuối cùng cũng là chúng ta xuất thủ mới chính thức giết đối phương ăn. Ta đây đương nhiên hiểu. Doanh Phượng tiên suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, có muốn hay không đi hỏi thăm một chút sư huynh? Nghe một chút hắn kế hoạch như vậy sao được trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư gần như đồng thời lên tiếng ngăn cản doanh phượng tiên. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thủ sư huyên tại sao phải bế quan không phải là vì để chính chúng ta suy nghĩ ra đối phó tiêu ra xử lý pháp sao sư huyên khẳng định đã có hoàn toàn kế hoạch. Nhưng nếu như sự tình gì đều giao cho sư huyên mà nói. Còn muốn chúng ta có tác dụng gì cho nên chúng ta nhất định phải theo dựa vào thực lực của mình. Thôi diễn xuất sư huyên kế hoạch. Sau đó lại đem hắn thực thi. Chỉ có dạng này mới không coi là là kéo sư huyên sau chiếu không sai ta cũng cảm thấy như vậy cuối cùng ngay cả dương trùng đều dơ tay nhỏ. Một bộ tán đồng bộ dáng Đại ca ca mà nói so với ta nhưng lợi hại hơn nhiều. Ta chỉ có thể nghĩ ra dứt khoát cầm đao hướng về tiêu gia giết đi qua là được rồi. Loại này rất tùy tiện kế hoạch đây. Trần Tiêm Tiêm nhích miệng cười một tiếng. Cho nên nói làm sao ngươi nha đầu này không đầu ấp đây ha ha muốn đánh nhau phải không sao ai sợ ai nói tóm lại lạc tương tư lớn tiếng nói. Cắt đứt sắp ầm ý lên Trần Hồng cùng Dương Trùng. Giải quyết dứt khoát nói. Nhiệm vụ lần này phi thường nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái thích hợp kế hoạch đến. Huống chi chúng ta đến đoán chừng đã bị tiêu ra biết được. Khó tránh khỏi bọn họ sẽ không làm hành động Cái kia rốt cuộc phải nên làm như thế nào nếu như là đại ca ca mà nói Trong lúc nhất thời Bao xương lâm vào trong yên lặng thật lâu qua đi Trần tiêm tiêm mới mở miệng yếu ớt nói Thay cái góc độ suy nghĩ á, Nếu như tiêu gia chiếm được chúng ta đến Hơn nữa biết rõ chúng ta mở tiệc chiêu đãi ung châu đảo rất nhiều thế lực Hỏi thăm tiêu gia tin tức Bọn họ sẽ làm thế nào nhất định sẽ hốt Hoàng A? Là ta nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta là muốn đối tiêu gia đồng thủ. Nhưng tiêu gia có một vị võ đạo tông sư. Cho nên bọn họ rất tự tin. Bọn họ suy nghĩ khẳng định cũng sẽ thiên hướng về. Nếu như chúng ta muốn đối tiêu gia đồng thủ. Cũng nhất định phải có võ đạo tông sư cấp bậc sức chiến đấu mới có thể. Cho nên hắn đầu tiên muốn đối phó không phải chúng ta mà hẳn là. Tam Anh Hội đối tiêu gia nhất định sẽ lo lắng chúng ta lôi kéo ung châu đạo bản thổ thiết lực tối cường Tam Anh Hội. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại không nghĩ rằng chỉ là chúng ta sức mạnh của bản thân. Kỳ thật cũng đủ để đối tiêu gia sinh ra uy hiếp có quan hệ trần khuyên địch để xích tiêu kiếm nhận chủ tin tức. Tứ nữ tự nhiên cũng là biết đến. Đối với ngoại giới người mà nói. không phải võ đạo thánh địa võ người chỉ sợ đối với xích tiêu kiếm còn lơ đĩnh. Ba quát tiêu nguyên thần dạng này võ đạo tôn sư bọn họ nhưng không tin một cách hợp đạo tôn giả dựa vào một kiện binh khí liền có thể sánh ngang bản thân nhưng là tứ nữ không giống nhau bọn họ đối trần khuyên địch có mười phần tự tin bọn họ tin tưởng tiêu nguyên thần một cách vừa mới đột phá không lâu võ đạo tôn sư trần khuyên địch coi như đánh không lại Cũng ít nhất có thể ngăn chặn đối phương Để đối phương không thể động thủ mà chỉ cần tiêu nguyên thần không thể động thủ Bằng vào lực lượng của chúng ta Cũng đủ để cho tiêu gia gây ra hỗn loạn cùng phiền toái đầu tiên không muốn đối tiêu gia xuất thủ Mà là đem mục tiêu đặt ở phụ thuộc tiêu gia những cái kia trung tiểu thế lực trên người Thế lực này vốn chính là cỏ mọc đầu tường Phát hiện tiêu gia không bảo vệ được bọn họ về sau Ngay lập tức sẽ phản chiến đối mặt. Trước đà kích tiêu ra ở cung châu đảo uy tín. Để cho người ta đối với hắn mất đi lòng tin. Sau đó để cung châu đảo thế lực khác nhìn thấy thực lực của chúng ta. Khi đó chúng ta lại thêm lấy lôi ghéo. Tin tưởng bọn chúng sẽ rất vui lòng bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó trừ phi tiêu ra triệt để lôi ghéo đến tam anh hội. Hai người đồng thời đối với chúng ta xuất thủ. Nếu không chỉ dựa vào tiêu gia một nhà lực lượng, còn không đủ để cùng chúng ta đối kháng. Nhưng tiêu gia cũng có khả năng không tiếc vốn gốc, cũng phải lấy được tam anh hội ủng hộ, cho nên phải sớm tính toán. Vậy dứt khoát như thế như thế, như vậy như vậy. Trong lúc nhất thời, tứ nữ tụ tập trong bao xương, thỉnh thoảng truyền ra âm trầm tiếng cười lạnh. Để cửa ra vào đi ngang qua phục vụ viên khá là trong lòng run sợ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 15 phong tuyết sơn trang phía dưới Tiêu nguyên thần một thân áo xám Đầu đội mũ rộng vành Lặng lặng nhìn xem trên núi cái kia giấu ở gió tuyết đầy trời bên trong công trình kiến trúc Trong mắt lói lên một vẻ hâm mộ Tam anh hội hùng bá ung châu đảo Phong tuyết sơn trang càng là toàn bộ ung châu đảo cọc tiêu tính địa điểm Vị kia tam anh hồi hội chủ minh vô nhai ở cung châu đạo càng là giống như thổ hoàng đế một dạng Cho dù là triều đình đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi uy thế cỡ này Không phải là mình cho tới nay theo đuổi sao Nói đến cùng Cái kia minh vô nhai cũng bất quá chỉ là một vị võ đạo tông sư mà thôi ngày xưa ở trong tiêu thành Tiêu ra thế nhưng là cũng có một vị võ đạo tông sư tỏa chấn Kết quả đây đừng nói là giống tam anh hội như thế hùng bá một đạo, Ngay cả tiêu thành bọn họ đều không thể hùng bá. Còn luôn luôn bị người cản trở. Bị người ám toán. Bây giờ nghĩ đến nhất định chính là khiếp nhược tới cực điểm nghĩ tới đây. Tiêu nguyên thần càng là kiên định niềm tin. Quả nhiên chính mình lúc trước đánh vỡ tiêu thành. Mang theo tiêu ra phần lớn để tử rời đi cái kia lao tù. Là chính xác tiêu gia lão tổ chiến tử Tây vực tin tức. Tiêu nguyên thần tự nhiên cũng là nhận được. Mà ở biết được tin tức kia thời điểm. Hắn cũng thực trầm mặt một lúc lâu. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế. Vẫn như cũ sao động không được ý chí của hắn. Bởi vì hắn biết mình truy cầu cùng tiêu gia lão tổ truy cầu không cùng một dạng. Tiêu gia lão tổ truy cầu là tiêu nguyên thần đã sớm vứt bỏ cái gọi là hiệp nghĩa. Mà tiêu nguyên thần theo đuổi Là cả tiêu gia huy hoàng thu hồi suy nghĩ Tiêu nguyên thần lần thứ hai nhìn về phía phong tuyết sơn trăng Sau đó chân khí truyền âm Thanh âm nhỏ như tơ nhện Nhưng lại thẳng vào đỉnh núi trong gió tuyết Tiêu gia tiêu nguyên thần Đến đây tiếp tam anh hội chủ Nghe qua minh hội chủ nghĩa bạc phân thiên Quảng giao hào hữu khắp thiên hạ Mố tự mình đến thăm minh sẽ chủ hẳn là sẽ không không thấy A một lát sau. Ha ha ha. Tiêu ra chủ. Làm sao có thời gian đến ta đây phong tuyết sơn trang đến gió tuyết đảo ngược. Một khí thế bàng bạc từ đỉnh núi bộc phát ra. Sau đó hóa thành một đảo khí trụ từ trên núi gào thét mà đến. Trực tiếp ở gió tuyết bên trong xuyên ra một cái thông đảo. Rơi vào tiêu nguyên thần dưới chân. Nhưng thông đảo chỉ kéo dài bất quá. Mấy giây. Ở tiêu nguyên thần đạp vào thông đạo trong nháy mắt. Duy trì thông đạo lực lượng liền trong nháy mắt biến mất. Gió tuyết lần thứ hai chấn động ép mà đến. Mắt thấy cảnh này. Tiêu nguyên thần lập tức hừ lạnh một tiếng. Ma khí từ dưới chân chảy xuôi mà ra. Trực tiếp ổn định hỏng mất thông đạo Gió tuyết đầy trời căn bản ngăn không được cước bộ của hắn. Sau đó hắn bước ra bộ pháp. Bất quá mấy bước liền vượt qua gió tuyết đi lên đỉnh núi. Rơi vào phong tuyết sơn trang cửa ra vào. Mà lúc này, minh vô nhai thì là một thân hoa phục, mặt mỉm cười chờ đợi ở cửa. Tiêu huynh, Từ khi ngươi tiêu ra đến ung châu đảo về sau. Ta thế nhưng là vẫn luôn đối với ngươi tâm hướng hướng về. a. hôm nay rốt cuộc thấy tiêu huynh, Thật sự là để mỗ rất là vui sướng ha ha ha. nào đó cũng là như thế a. Hôm nay nhìn thấy minh hội chủ, quả nhiên là thật không lừa ta. Một đời hào hiệp a cũng vậy, cũng vậy ha ha ha. Vừa thấy mặt, vô luận là minh vô nhai vẫn là tiêu nguyên thần, từng cái trên mặt đều mang nụ cười sán lạn, phản phất nhiều năm không gặp hảo hữu đồng dạng nhiệt tình đang ôm nhau. Sau đó lại là thiên nam địa bắc hàn huyên, hai người một bên trò chuyện. vừa đi vào bên trong phong tuyết sơn trang bầu không khí thực hòa hợp đúng rồi đúng rồi tiêu huyên không chỉ có chuyện gì muốn đặc biệt đến ta phong tuyết sơn trang gì thật cũng không có gì bất quá một chút chuyện nhỏ mà thôi tiêu nguyên thần mỉm cười hướng về minh vô nhai gằn từng chữ nói ra ta hy vọng cái kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu nếu là đến Ngươi Minh Huyên có thể chiếu cố Huyên để ta một lần. a A Minh Phô nhai hai mắt nhắm lại, trong mắt rất có vài phần khác. Hắn không nghĩ tới tiêu nguyên thần thế mà một chút che xấu đều không có. Trực tiếp chính là bước vào chủ đề. Xem ra hắn cũng biết mình tiêu ra hiện tại rốt cuộc gặp phải dạng gì khó khăn. Chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình thừa nước đục thả câu a dừng một chút. Vô nhai chợt nói ra. Tiêu Huyên khách khí. Thuần dương cung thiên hạ hành tẩu mặc dù địa vị cao thượng. Nhưng trung quy chỉ là một cái hợp đạo tôn giả. Chẳng lẽ tiêu huyên cảm thấy một vị hợp đạo tôn giả thật đúng là có thể uy hiếp được chúng ta hay sao lục phiến môn chiến tích bên trong còn không biết có cái gì trình độ đây. Nhưng bất kể nói thế nào cũng nên cảnh giác một phần mới là. Tiêu nguyên thần không có cùng minh vô nhai tiếp tục cãi cỏ. Mà là tiếp tục nói. Minh hội chủ. mố liền cả gan kêu một tiếng hương ngươi hẳn là cũng biết tiêu gia ta đã từng cùng bái hỏa giáo từng có giao dịch cho nên bái hỏa giáo võ công kỳ thật tiêu gia ta cũng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút an minh vô nhai nhớ mày tiêu nguyên thần không có ngừng lại tiếp tục nói mà mỗi ngày đó đột phá võ đạo tông sư chính là khu trừ tâm trướng chủ động nhập ma Cho nên đối ma khí cảm ứng cũng tương đối đủ. Huynh Còn cần ta nói tiếp sao Minh vô nhai nhìn xem tiêu nguyên thần. Tựa hồ muốn nhìn ra đối phương trong tươi cười ý tứ. Bất quá lại là cái gì cũng không nhìn ra. Ha <cười> ha! Chỉ chút lát sau. Minh vô nhai cười ha <cười> ha một tiếng. Tiêu huyên khách khí. Mố mặc dù cũng có mấy phần chút tình mọn. Nhưng cuối cùng không sánh bằng thuần dương cung đại thế lực. Đương nhiên, nếu như ngươi không đi trêu chọc vị kia, có mố ở giữa điều tiết lời nói Tin tưởng vị kia trẻ tuổi thiên hạ hành tẩu, hẳn là cũng sẽ không cùng ngươi tiêu ra gây khó dễ Tốt minh vô nhai lời nói nhìn như đơn giản, nhưng tiêu nguyên thần vẫn là nghe ra hắn ý tứ Không đi trêu chọc làm sao có thể hiện tại cũng không phải mình đi trêu chọc đối phương hay không vấn đề mà là đối phương rõ ràng muốn tới trêu chọc bản thân nói đến cùng minh vô nhai vẫn là nghĩ không đếm xỉa đến a a tiêu nguyên thần cười lạnh một tiếng nhìn đến cách này minh vô nhai cùng trên giang hồ những người khác cũng sống như vậy không gặp con thỏ không thả ung không có lời ít liền không rời nổi bước chân chợt tiêu nguyên thần chính là chắp tay một cái nếu là lần này tam anh hội có thể giúp ta tiêu ra một cái ta nguyện ý đem ta tiêu gia tàng kinh các đối hội chủ mở ra, đương nhiên hội chủ phải trước đó lập xuống thể ước, không được đem trong đó võ công ngoại truyền. đồng thời ta còn có thể đem một phần hội chủ yêu cầu võ công đưa cho ngươi. tiêu nguyên thần câu nói đầu tiên hắn hiểu được, minh vô nhai đối với tiêu gia tàng kinh các cũng là rất có vài phần hứng thú, nhưng chân chính để cho hắn có chút phiền gì, thì là tiêu nguyên thần câu nói thứ hai. Bản thân yêu cầu võ công nói đùa. Bản thân yêu cầu võ công ngươi một cái tiểu tiểu tiêu ra có thể cho lên sao đây chính là âm dương ma đế. Ngày xưa võ lâm trí tôn tuyệt thi thần công ca múa nhạc. Lão tử thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết a Rốt cuộc bị cách nào thỏ hoạn tử trộm đi. Hội chủ tựa hồ không tin rửa tai lắng nghe. Thấy minh vô nhai vẻ mặt cười lạnh. Tiêu nguyên thần cũng không giận. Ngược lại mỉm cười. Sau đó trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một phần ngọc sản đưa cho Minh vô nhai Võ công liền tại bên trong Đây chính là bái hỏa ma giáo ngày xưa bí truyền võ công Hội chủ ngươi rốt cuộc có cần hay không Xem hết tự nhiên liền sẽ minh bạch Minh vô nhai thở ơ phóng xuất ra tinh thần lực Bắt đầu xem ngọc sản nội dung Bất quá vừa mới nhìn cái khúc xảo đầu Hắn liền trong nháy mắt cắt đứt tinh thần lực Thần sắc trên mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Hai mắt hung quang kiểm thước. Chỉ một thoáng toàn bộ phong tuyết sơn trang đều là khẽ run lên. ngươi từ nơi nào biết? Minh huyên khách khí, mỗ đã nói rồi đối ma khí hơi có chút mẫn cảm. Khá pha pha. Tốt. Tốt. Tiêu huyên không hổ là một đời nhân diệt. Quả nhiên là khôn khéo tài giỏi a chỉ trước mắt. Phản phất vừa rồi sát cơ tất cả đều là giả một dạng. Minh vô nhai trên mặt đã khôi phục trước đó dùng nụ cười sán lạn. Thậm chí trực tiếp cầm tiêu nguyên thần tay. Tình chân ý thiết nói. Tiêu huyên ngươi ta ai cùng ai a không cần nói chuyện lần này lão ca ta giúp bất quá ta cũng chỉ có thể ngăn chặn vị kia thiên hạ hành tẩu. Về phần những người khác. Đồng lý. Giao cho lão để chính là ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 16 phi ưng phiêu cục lão đại Phương ứng gần nhất vô cùng buồn sầu Thân làm ngày xưa toàn thành một cái tiểu tiêu cục Phương ung tự hỏi là phi thường thức thời vụ Cho nên lúc ban đầu tiêu ra vừa phân liệt Hắn cơ hồ là không nói hai lời liền thu thập đồ châu báu Mang theo thủ hạ mình các tiểu để cái thứ nhất trốn ra tiêu thành Sau đó cũng là quả nhiên không ra hắn sở liệu Tiêu Thành mất vào tay giặc, Ở lại bên trong ngỡ ngẩn toàn bộ kết thúc Mà sợ vỡ mật phương ứng nơi nào còn dám ở Tây Vực một khối lưu lại lập tức chính là tiếp chuyến tiêu Sau đó chính là xâm nhập Trung Nguyên Chạy trốn tới ung châu đảo như vậy một khối cùng Tây Vực so sánh yên tính tường hòa nhiều địa phương Kết quả đây còn không có an ổn tầm vài ngày đây tiêu gia đám kia đáng chết sát tinh thế mà cũng theo tới rồi hơn nữa không biết có phải là cố ý hay không. bọn họ dù sao cũng vừa vặn tại chính mình tỏa lạc phi long thành đặt chân, sau đó hợp nhất bên trong thành tất cả thế lực, xây lại một cái tiêu thành, mà thân làm một cách thức thời vụ người, phương ước tự nhiên là không nói hai lời liền lựa chọn gia nhập tiêu gia thế lực. cũng may tiêu nguyên thần bọn họ tựa hồ không biết mình như vậy một tiểu nhân vật. Càng không có nhận ra mình là ngày xưa trong tiêu thành một cái tiểu thế lực. Cho nên cũng không đồng thủ với hắn. Cho nên đổi một lão đại về sau. Phương ưng sinh hoạt vốn đang là rất thích ý. Mỗi ngày khi nam phách nữ. Tung hoành phường. Bao vui vẻ ạ. Lúc trước ở trong tiêu thành hắn nhưng không dám làm như thế. Nếu không là phải bị tiêu ra khiển trách. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Cách này mới tiêu ra cùng trước kia không giống nhau. Xưa nay sẽ không đi xen vào việc của người khác. Điểm này để Phương ưng vô cùng dễ chịu. Hành vi làm việc tự nhiên cũng là tệ hại hơn lên. Nhưng theo một tin tức truyền đến, Phương ưng do dự. Thuần Dương cung đương đại thiên hạ hành tẩu. Ngày xưa ở trong tiêu thành cùng tiêu ra từng có thủ oán đại nhân vật. Tựa hồ là đi tới ung châu đảo. Hơn nữa rất có thể muốn tới tìm tiêu ra phiền phức cho nên bây giờ. Phương ứng ngồi ở bản thân trong tổng cục. Rất nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc có nên hay không trực tiếp chạy trốn đây. Nghiêm chỉnh mà nói. Phương ưng thực lực cũng không yếu. Có tiên thiên cảnh luyện khí hóa thần Tu Vi. Thả trên giang hồ. Hắn phi ưng phiêu cục miễn cứng cũng coi là một tam lưu thế lực. Nhưng vấn đề là. Người ta là nhân vật nào thuần dương cung ngộ trong truyền thuyết võ đạo Thánh địa Ở trong đó đại nhân vật. Liền là đánh sắm đều có thể bắn chết mình. Những đại nhân vật kia giao thủ đến lúc đó chân chính suối quẩy đến thế nhưng là bản thân những tiểu nhân vật này. Cho nên Phương ưng cảm thấy lưu được núi xanh. Không sợ không củi đốt. Ung châu đảo vẫn là quá nguy hiểm. Nếu không dứt khoát rời đi đại càn. Đi phía Nam một cách tiểu quốc gia làm mưa làm gió Lấy bản thân Tô Vi Hẳn là có thể vượt qua vui vẻ hơn sinh hoạt Dù sao đi nơi nào không phải đi đây Dù sao cũng so bị người coi như pháo hôi muốn tốt an quyết định phương ứng đứng dậy Lớn tiếng hô quát nói Có ai không nhanh đi Tiếp một chuyến đi phía Nam đánh dấu Chúng ta chuẩn bị chuồn mất Không đúng muốn đi phía nam mở một tiêu cục phân bổ lời còn chưa dứt cửa ra vào liền truyền đến một trận thất kinh hô to sau đó chỉ thấy một người mặc áo vải đoạn nhỏ lộn nhào chạy vào đến lão gia lão gia lão gia hoàng cái gì thấy nhà mình tiểu đệ như vậy không biết điều phương ung lập tức bất mãn nói ta không phải nói sao thái sơn sập trước mắt cũng phải mặt không thay đổi sắc cũng tỉ như lão gia ta Lúc trước nếu như không phải lão gia ta quyết định thật nhanh Mang theo các ngươi đào tẩu Các ngươi bây giờ còn có thể như vậy tiêu dao sao ăn nhưng Thế nhưng là lão gia Bên ngoài Bên ngoài Bên ngoài cái gì ngươi nha ngươi Không phải ta nói chính là thật không có có kinh nghiệm giang hồ Phương ưng lắc đầu Sau đó chắp hai tay sau lưng Hướng về phía gã sai vặt nói ra Phía trước dẫn đường để cho ngươi. Nhìn xem cái gì gọi là một phe thế lực chi chủ uy nghiêm và bá khí chớ quên. Cái này phong diệp thành chính là một thị trấn ca múa nhạc chỉ là một cái huyện thành. Thực lực gì dám cho ta phi ưng phiêu cục sắc mặt nhìn nhớ kỹ. Các ngươi là phi ưng phiêu cục người vào Nam ra mắt Không thể đi ta phi ưng phiêu cục thanh danh ai dám đối với chúng ta động thủ. Chúng ta liền ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu. Máu, máu, máu, máu, máu Phương ứng há to miệng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vây ở nhà mình trước cửa Toàn thân cao thấp đều là lạc ấm lấy phủ văn tinh mỹ áo giáp Cầm trong tay chiến mâu Bên hông bội kiếm Liếc mắt qua rậm dạp chẳng chịp tinh khí sông thiên mà lên Thậm chí trên không trung xem lẫn hóa thành một mảnh mây đen Đem hơn phân nửa phi ưng phiêu cục đều cho bao phủ ở bên trong Thế mà đều không ngoại lệ. Tất cả đều là hậu thiên cảnh đỉnh phong võ giả nói đùa hậu thiên cảnh đỉnh phong. Mặc dù đối phương ứng mà nói không tính là gì. Nhưng là đối phi ưng phiêu cục mà nói. Toàn bộ tiêu cục mấy trăm nhân khẩu. Cũng chỉ có như vậy không đến như vậy hơn 10 cái. Hơn nữa đều là tiêu đầu. Là phi ưng phiêu cục trung kiên nhân vật. Miễn cứng cũng tính cái cao tầng. Kết quả nơi này xếp thành một hàng thì có trọn vẹn 200 cái hơn nữa thuần một sắc cao cấp trang bị. Thậm chí ngay cả phương ung bản thân trang bị cũng chỉ so đối diện 200 người kia trang bị tốt. Hơn nữa còn rất tốt có hạn. Gặp được đám người này là ai ngay tại phương ung bị dọa đến ngây người thời điểm. Đi theo hắn đi ra tiểu tư lại là lớn ngực. Trực tiếp đứng dậy. Lớn tiếng nói. Các ngươi đến tột cùng là ai lại dám vây khốn ta Phi Ưng Phiêu cục không biết ta Phi Ưng Phiêu cục lợi hại sao? Ăn tin hay không lão gia nhà ta đem nói cái gì đây tiểu tử thúi phương Ưng lập tức kinh hãi. Vội vàng một bàn tay liền đem gã sai vặt bên người cho chùy cái đầu rơi máu chảy. Lão gia, tiểu tử thúi ngươi có thể hay không tranh điểm khí a nhưng thế nhưng là lão gia là tiên thiên võ giả a. Hơn nữa vừa rồi lão gia nói muốn biểu hiện ra ta phi ưng phiêu cục bá khí bá cách đầu của ngươi phương ứng chuyển tay lại một cái tát. Hận không thể trực tiếp đem cái này không điểm nhãn lực gã sai vặt trực tiếp đánh chết. Đi theo lão gia lâu như vậy rồi. Làm sao liền chút mượn gió bẻ măng. Bắt nạp kẻ yếu bản sự đều không học được không thấy được người ta cái này tỏ rõ là người có bối cảnh sao hơn nữa nhiều người như vậy tất cả đều là hậu thiên đỉnh phong võ giả. Chỉ sợ cũng chỉ có tiêu gia Hoặc là tam anh hội Thanh long trăng Liệt dương phiêu cuộc sảng này ung châu đạo đại thế lực mới cầm ra được Lúc này còn muốn cái sắm bá khí quay đầu Phương ứng trên mặt lập tức liền mang theo nụ cười sán lạn Cái kia Các vị gia các ngươi là ầm ầm vây khốn binh sĩ không nói gì Mà là yên lặng tản ra Đồng thời chiến mâu ngừng lại Phát ra trầm trọng vang trầm âm thanh Một thớt ngựa cao to từ trong đám người trầm rãi đi ra Phía trên thì là ngồi một đạo thân ảnh kiều tiểu Ngất trời huyết khí giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng giảng Hướng thẳng đến phương ung vọt tới cảm ứng được đối phương khí tức về sau Phương ung nổ cười trên mặt càng thêm nịnh nọt Vị đại nhân này không biết tiểu nhân chỗ nào quấy nhiễu đến đại nhân làm lớn như vậy chiến trận Hoặc là đại nhân có chuyện gì cần tiểu nhân đến làm xin yên tâm tiểu nhân nhất định sông pha khói lửa. Không chối từ đại nhân hắc hắc hắc. Ngồi trên lưng ngựa, dương trùng nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phi ưng phiêu cục cái tên này ta thế nhưng là rất quen thuộc nha. Quen thuộc phương ưng trong lòng vui vẻ. Bản thân cái này tiểu thế lực lại còn có thể vào đối diện vị đại nhân này mắt cái này tình cảm tốt nhưng mà dương trùng câu nói tiếp theo. Liền để phương ứng như rơi xuống hầm băng Ta nhớ được lúc trước cái thứ nhất thoát đi tiêu thành Dẫn đến tiêu thành vô số thế lực tranh nhau trốn chạy thế lực Chính là phi ung phiêu cục A trong chớp nhoáng này Phương ung biến sắc Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 17 cách này đại nhân Ta không phải rất nghe hiểu được ngươi ý tứ Phương ứng một bên chây cười Một bên mang theo tay Lộ ra rất là nịnh nọt Nhìn xem Dương Trùng ánh mắt càng là tràn đầy kinh khủng Tựa hồ hoàn toàn nghĩ tới điều gì một dạng Không hiểu Dương Trùng mỉm cười thản nhiên nói ra Không hiểu cũng không quan hệ Rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu Sau đó Dương Trùng chính là đưa tay Lập tức vung lên Trong chớp mắt Trung quanh 200 binh sĩ lập tức bảo phát ra bản thân khí tức hậu thiên cảnh lên phong tạo cực tu vi mặc dù kém xa tiếp tắp phương ứng nhưng tại thời khắc này toàn bộ bảo phát đi ra cái kia sát khí ngập trời lại là để phương ung đều hoàn toàn biến sắc vì đại nhân này vị đại nhân này tha mạng tha mạng a mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng phương ung lập tức chính là té hủy trên đất vậy mà không có chút nào luyện khí hóa thần cảnh tôn nghiêm của võ giả Liền muốn đối dương trùng cầu xin tha thứ Đối với cái này dương trùng chỉ là khinh thường cười một tiếng Phi ưng phiêu cục Nói thật ngươi khi đó cái thứ nhất chạy ra tiêu thành thời điểm Ta liền đặc biệt muốn đem toàn bộ các ngươi chặn lại Sau đó chạm đầu thì chúng Nhưng là đáng tiếc không có người ủng hộ Cuối cùng cũng là không giải quyết được gì Bất quá lần này có thể ở cung châu đảo ngoài ý muốn phát hiện ngươi ta thế nhưng là tương đối kinh khỉ đây dương trùng ngẩng đầu hớn ngực mặc dù dáng người vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại không chút nào trần khuyên địch trước mặt hồn nhiên bộ dáng ngược lại tràn đầy bá khí cái kia ngập trời cường thịnh khí thế càng là hóa thành một đảo cuồng long đồng sảng khí trụ ngút trời thẳng lên làm cho toàn bộ phong diệt thành đều là người người cảm thấy bất an tràn ngập sợ hãi mà nhìn nàng Truyền mệnh lệnh của ta dương trùng vung tay lên. Lạnh giọng nói ra. Phi ưng phiêu cục cấu kết tây vực ma giáo. Ý đồ bệnh dịch cung châu đảo võ lâm. Hiện từ thuần dương cung thiên hạ hành tàu phát hiện. Chiêu cáo võ lâm. Giải quyết tại chỗ thập Phương ứng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng quát. Ngươi không nên quá phẫn ngươi dựa vào cái gì nói ta phi ưng phiêu cục cấu kết tây vực ma giáo ta phi ưng phiêu cục chính là võ lâm chính đạo càng là tiêu gia bộ hạ thế lực. Năm đó tiêu gia lấy sức một mình ngăn cản tây vực vào trung nguyên. Vĩ đại mực nào ta phi ưng phiêu cục thân làm tiêu gia bộ hạ. Xưa nay đều là lấy hiệp nghĩa chính đạo làm nhiệm vụ của mình lúc nào làm qua loại chuyện này ha ha nói thật. Dương Trùng đều bị phương ứng cách này không biết xấu hổ động làm tức cười. Tiêu ra thua thiệt xa hỏa này bây giờ còn có mặt mũi nói ra tiêu ra hai chữ này đến còn võ lâm chính đạo ta võ lâm Ngươi nai nai cái chân Dương Trùng trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một phần hồ sơ ném tới phương ưng trước mặt. Sau đó lớn tiếng nói. Thân ta là thuần dương cung đệ tử. Tiếp vào lòng tốt người dân nặng xanh báo cáo. Phát hiện phi ưng phiêu cục trên thực tế trong bóng tối cấu kết bái hỏa ma giáo Ý đồ hỏa loạn trung nguyên Phó lâm tội áp tài trời Cái này cái này cái này cái này Phương ứng kém chút không một ngụm lão huyết phun ra Cái gì hảo tâm dân thành phố nặng xanh báo cáo Bản thân cấu kết tây vực ma giáo ta hảo tâm ngươi nai nai Cái chân đây là cái gì đây là quang minh chính đại vu oan hãm hại gặp vượt cho tới bây giờ đều là mình làm loại chuyện này Hôm nay thế mà bị người khác cho xem như hãm hại đối tượng vẫn là dùng vô sỉ như vậy phương pháp ngươi đây là nói xấu nói xấu nói năng bậy bạ. Dương Trùng cười lạnh một tiếng. Đối phó loại người như ngươi. Không cần đến phiền toái như vậy. Ta nói ngươi cấu kết ma giáo. Kia liền là cấu kết ma giáo Dương Trùng cũng không phải loại người cổ hủ. Chứng cứ chứng cứ có trọng yếu như vậy sao dù sao cách này phi ưng phiêu cục không phải vật gì tốt Lại vừa vặn bị Dương Trùng một đoàn người tuyển động thủ đối tượng Lần này Dương Trùng tới liền không là tới giảng đạo lý Mà là đến tịch thu tài sản và giết cả nhà đây chính là tan giã tiêu ra thế lực một bước đã như vậy Còn cần giảng chứng cứ gì ta nói ngươi làm ngươi chính là làm không có làm cũng phải trở thành làm giết Dương Trùng vung tay lên Dưới huyện 200 hậu thiên võ giả lập tức liền là hướng về phi ưng phiêu cục liều chết xung phong Dù là đứng ở cửa phương ứng như vậy một cách luyện khí hóa thần võ giả cũng là không chút do dự Mà dương trùng càng là cười lạnh trận trận Hắn ban đầu ở tiêu thành thời điểm liền nhìn những cách này nhát như chuột thế lực khó chịu huống chi phi ưng phiêu cục ở phong diệt huyện thành khi nam phách nữ Làm mưa làm gió sự tình nàng cũng biết qua Cho nên bất kể là xuất phát từ tư tâm còn là đại nghĩa. Hôm nay phi ưng phiêu cục. Nàng đều là diệt định tà ma ngươi cách này tà ma phương ứng nhìn xem giống như thủy triều sông tới binh sĩ. Hoàng sợ hét lớn. Ngươi thế mà dám làm như thế chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tiêu gia sao ta phi ưng phiêu cục hiện tại thế nhưng là từ tiêu gia bảo hộ lấy diệt ta phi ưng phiêu cục. Các ngươi cũng trốn không thoát tốt tiêu gia thế nhưng là có một vị võ đạo Tông Sư A. Ngươi thật sự cho rằng người của tiêu gia sẽ quản ngươi loại thế lực này chớ quên. Ngươi là tử tiêu thành đi ra dương trùng một cái nháy mắt biến mất ở ngựa cao to bên trên. Một giây sau liền xuất hiện ở phương ưng trước mặt. Hướng về phía hắn lắc đầu. Tiêu nguyên thần đám kia phản nhịp. Đều không ngoại lệ đều là đối với tiêu thành bên trong thế lực tràn đầy oán hận. Mà phi ung phiêu cục, vừa lúc chính là tiêu thành bên trong thế lực thế lực như vậy. Tiêu ra sẽ vì lợi ích tạm thời tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng là vì bọn họ đến cùng Dương Trùng sống mãi với nhau tuyệt đối không có khả năng cái này cũng là vì cái gì phi ung phiêu cục sẽ bị Dương Trùng chọn tới nguyên nhân. Nói cách khác, người đã không cứu nổi vừa dứt lời. Dương Trùng liền không lại cùng phương ưng dây dư. Liền hổ phách đao đều không có rút ra. Trực tiếp đưa tay chính là đấm ra một quyền. Đại uy thiên long La hán quyền diễn hóa đại uy thiên long La hán. Mang theo vô tận lực lượng. Rơi xuống, phương ứng căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Liền trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ven đường mang theo một mảnh huyết sắc trường hồng. Sau đó đập ầm ầm vào phi ưng phiêu cục vách tường bên trong. Nơ. Gơm. Ê, e. to, đầu, không thấy khí tức. Một quyền đấm chết đại nhân. Bên trong phi ưng phiêu cục trên dưới tiêu sư mấy trăm người. Muốn toàn bộ giết sạch sao một vị người mặc thiết giáp binh sĩ chạy chậm đến Dương Trùng một bên. Thấp giọng nói ra. Mà Dương Trùng thì là nhếu nhếu mày. Do dự một chút về sau. Dương Trùng quả quyết nói ra. Phi ưng phiêu cục làm hải phong diệt huyện thành. Nếu thật là lòng có lương tri tiêu sư, dù là không phản kháng, cũng sẽ lựa chọn áp tiêu. Tối thiểu rơi cái nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ lưu lại nơi này trong tiêu cục người ta đều điều tra. Tất cả đều là ngày thường làm mưa làm gió. Đã không nguyện ý bảo vệ hàng hóa đồ vô xỉ Không cần lưu thủ phi ưng phiêu cục. Bên ngoài tiêu sư buông tha một ngựa. Sau đó không lại truy cứu. Nhưng hôm nay chỉ cần là ở trong phiêu cục này Đều không ngoại lệ Toàn bộ giết sạch thi thể toàn bộ hỏa táng một tên cũng không để lại chỉ một thoáng Bên trong phi ưng phiêu cục huyết khí trùng thiên Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp Bên tai không dứt Mà thẳng đến dương trùng một nhóm diệt phi ưng phiêu cục Thu thập trong tiêu cục đủ loại vàng bạc tế nguyễn Tài nguyên tu luyện Rời đi rất xa về sau Một chút phong diệp huyện thành võ giả mới dám tới gần phiến kia mùi máu tươi ngất trời quảng trường. Đẩy ra phi ưng phiêu cục đại môn khóa chặt. Mà còn dư lại. Chỉ có từng mảnh nhỏ dư bụi. Chỉ một trận chiến này thuần dương cung dương trùng hung danh, ngay tại ung châu đảo võ lâm thành lập. B. Sơ, một đoạn này tác giả suy tư thật lâu cuối cùng vẫn là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 18 phi ưng phiêu cuộc sự tình rất nhanh liền truyền đến tiêu gia Thậm chí chung quanh các đại thế lực trong tay Lúc sớm nhất Các đại thế lực ý nghĩ là nhất trí Kia liền là dương trùng loại hành vi này Không hề nghi ngờ là đang chọc khói tiêu gia Tiêu gia tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến nhưng trên thực tế Phi ưng phiêu cuộc ta làm sao có ấn tượng này Tựa như là lúc trước tiêu thành thế lực a Làm sao nó bị người diệt môn làm tốt lúc trước ta liền nói dứt khoát diệt đi những cái này tiêu thành trốn ra được thế lực Nếu không phải là gia chủ không đồng ý Không cần cái gì đó dương trùng động thủ Ta đều muốn tự mình diệt bọn hắn đây là nhận được tin tức về sau tiêu ra nội bộ thanh âm Ở trong tiêu thành bị giam cầm hơn 400 năm để tử tiêu ra oán niệm là phi thường đáng sợ Cuốn chi những cái kia không có oán niệm hoặc là thủ vững tín niệm người. Hoặc là ở tiêu thành hy sinh. Máu xa trường. Hoặc là đi theo trần khuyên địch cùng một chỗ tạm thời đặt chân ở thuần dương cung. Mà lúc này ung châu đạo trong tiêu ra người đều không ngoại lệ tất cả đều là đối tiêu thành chữ này hết sức tỷ hiểm. Thậm chí nghe nói lúc trước tiêu nguyên thần đem phi long thành đổi tên là tiêu thành thời điểm. Trong tiêu gia đều có không ít người cầm ý kiến phản đối. Nguyên nhân thì là không vi vọng gặp lại hai chữ này. Cho nên tiêu gia đối với phi ưng phiêu cục bị diệt môn sự tỉnh. Biểu hiện được mười phần lạnh lùng. Có thể nói là không thèm để ý chút nào. Mà đại trưởng lão tiêu lâm thân ở bầu không khí như thế này phía dưới. Thủ thành tính cách để cho hắn cũng không dám làm ra cái gì quá kích cử động. Cho nên để vô số thế lực mở rộng tầm mắt một màn liền đã xảy ra. Rõ ràng phi ưng phiêu cuộc bị diệt môn chuyện này. Là tiêu gia bị người trước mặt mọi người đánh vẻ mặt. Nhưng tiêu gia lại là không phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả một câu di trách lời nói đều không nói. Phản phất căn bản cũng không có phi ưng phiêu cục cái thế lực này một dạng. Tiêu gia loại này vô tình cùng lạnh lùng không chỉ có xung động những cái kia thế lực đối địch. Ngay cả tiêu gia dưới chứng rất nhiều thế lực đều là sinh ra hàn ý trong lòng Bọn họ nhưng không biết phi ưng phiêu cuộc cùng tiêu ra quan hệ Bọn họ chỉ biết là Phi ưng phiêu cuộc xem như tiêu gia tiểu đệ đều bị diệt môn Mà thân làm đại ca tiêu gia lại là không phản ứng chút nào liền bảo hộ nhà mình tiểu đệ đều làm không được Muốn ngươi cái này đại ca để làm gì mà nếu như nói phi ưng phiêu cuộc bị diệt môn mà tiêu ra lại không nhúc nhích tin tức chỉ là để tiêu ra dưới huyền thiết lực trái tim băng giá mà nói. Vậy kế tiếp tin tức truyền đến lại là để những cách này thế lực hoàn toàn bị sợ choáng váng. Truyền ta quân lệnh giết Trần Tiêm Tiêm xuất quân bao vây ngày xưa đồng dạng là từ tiêu thành chạy ra khỏi Lạc Nguyệt Tông. 200 hậu thiên đỉnh phong võ giả cùng nhau tiến lên. Lạc Nguyệt Tông cao tầng bị toàn bộ tàn sát Chỉ còn lại phổ thông để tử bị phân phát Mà luyện khí hóa thần cảnh giới Lạc Nguyệt Tông thì là bị trần tiêm tiêm ba huyền đánh chết tại chỗ ở Lạc Nguyệt Tông trên quảng trường một tên cũng không để lại Cả nhà Chu tuyệt lạc tương tư xuất quân bao vây ngày xưa tử tiêu thành trốn ra được thần võ môn Thiên thiên tuyệt địa thất đại cấm thiên hạ vô song Đơn thương đục mã xếp vào thần võ môn bên trong Những nơi đi qua gió táp mưa xa. Đao kiếm cùng vang lên. Vô số thần võ môn đệ tử bị rào sát. Luyện thần phản hư cảnh thần võ môn môn chủ tức thì bị nàng đốt thành cho bụi. Hai cốt không còn. Chu sát đầu đảng tội ác. Người đầu hàng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha doanh phượng tiên xuất quân bao vây cũng là ngày xưa tử tiêu thành trốn ra được lưu ra. Âm dương nhãn thần bí khó lường. ánh mắt chỗ đến chỗ tất cả mọi người ngã xuống đất tinh thần yên diệt mà chết từ trên xuống dưới nhà họ lưu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người toàn bộ bị giết người đầu hàng bị phế đi võ công sau phân phát rời đi mà luyện khí hóa thần cảnh lưu gia gia chủ thì là bị doanh phượng tiên lấy âm dương nhãn diễn hóa hát bạch thần quang xuyên thủng trái tim xinh xinh đánh giết ở lưu gia phủ uyển trên cửa Đến đây tiêu ra cảnh nội. Bốn nhà cùng ngày xưa tiêu thành có quan hệ tôn môn toàn bộ bị diệt những cách này thế lực kỳ thật đều là đi theo lúc đầu phi ưng phiêu cuộc đảo vong đến ung châu đạo Tiêu ra đến về sau cũng là ở không nói hai lời liền đầu hàng tiêu ra. Trở thành tiêu ra chó săn. Nhưng bây giờ đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị tứ nữ chia ra đánh tan. Tịch biên ra sản xét nhà. Diệt môn diệt môn. Trong đó lấy lạc tương tư sát tính nặng nhất, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên hoạt nhiều hoặc ít còn để lại mấy phần sinh cơ. Nhưng lạc tương tư lại là từ đầu xếp tới đuôi. Tận mắt nhìn đến nàng chiến đấu người, thậm chí cũng không dám đem nàng hướng thuần dương cung trên người nghĩ. Không biết còn tưởng rằng là minh giáo ma đầu đây. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này bốn cái thế lực điểm giống nhau là rất rõ ràng. kia liền là bọn chúng tất cả đều là trong tiêu thành trốn ra được thế lực hơn nữa đều không ngoại lệ tất cả đều là bản tính không tốt thường xuyên ở nhà mình trụ sở làm uy làm phúc làm cho kêu ca nổi lên bốn phía thế lực cho nên dương trùng bốn người cũng là tìm một phi thường lý do thích hợp bọn họ đây là vì ngày xưa chiến tử tiêu thành tiêu ra lão tổ báo thù lúc trước liền là những cái này thế lực lâm trận bỏ chạy Mới để cho tiêu gia lão tổ chết trận Hơn nữa những cái này thế lực ở nhà mình lãnh địa cũng là làm mưa làm gió không có chút nào chính đạo phong phạm bọn họ đây là vì dân trừ hại lý do này vừa ra Vốn đang bởi vì dương trùng bốn người bốn phía diệt môn mà lòng người bàng hoàng không ít thế lực đều an định xuống tới Nguyên nhân cũng rất đơn giản chúng ta con mẹ nó cùng tiêu thành liền không có quan hệ gì a mà những cái kia cùng tiêu thành có quan hệ Ngày bình thường hành vi lại không đứng đắn thế lực Thì là trực tiếp cho sợ vỡ mật Sợ sáng mai thức dậy dương trùng hổ phách đao liền gác ở trên cổ của mình Một lần này toàn bộ tiêu ra trong địa bàn thế lực liền triệt để bạo động Cùng tiêu thành không có quan hệ thế lực nghĩ lại Không đúng mình và tiêu thành là không quan hệ Nhưng là cùng tiêu ra bây giờ có quan hệ á vạn nhất Người ta dương trùng bốn người muốn cùng tiêu ra cá chết lưới sách Bản thân chẳng phải đứng mũi chịu sào sao mà cùng Tiêu Thành có quan hệ thế lực. Càng là dọa đến trực tiếp tuyên bố cùng Tiêu ra đoạn tuyệt liên hệ. Sau đó không nói hai lời liền bắt đầu thu thập tế Nguyễn Chuẩn bị đào tẩu. Chạy lên đường tới mắt cũng không nháy một cái. Cách này vừa đi vừa về. Tiêu ra liền tận mắt thưởng thức một hồi ngày xưa Tiêu ra lão tổ ở Tiêu Thành cảm giác. Người đi nhà trống, người chạy trà nguội. Trước đó phồn hoa vô cùng tiêu thành, bất quá mấy tháng thời gian, thì có rất nhiều người lựa chọn thoát đi, mà tiêu thành chung quanh mấy trăm dặm vực, vốn nên là tiêu gia địa bàn. Nhưng cũng là không ít người cùng tiêu gia vạch rõ giới hạn, phàm là nâng lên tiêu gia, đều là một bộ tiêu gia phản bội trung nguyên tội đại ác vô cùng, khinh thường cùng làm bạn thần sắc. cái này cái này cái này cái này hỗn chứng ba từ trước đến nay bình thản tu thân sướng tâm tiêu lâm thân nổi trận lôi đình đem chém trà trong tay trực tiếp ném xuống đất tại sao có thể như vậy đáng chết hỗn chứng đám này vong ăn phụ nghĩa tiêu lâm thân vừa mới chiếm được tin tức trước đó tiêu ra đi tới ung châu đảo. vì khuyết chương thiết lực đặc biệt chiêu mộ môn khách Lại có một phần ba người trong đêm thoát đi đám này vong ăn phổ nghĩa lúc trước gia nhập tiêu ra thời điểm không biết thu tiêu ra bao nhiêu chỗ tốt Hiện tại trong nháy mắt liền lật mặt không nhận người đại trưởng lão Bên ngoài bây giờ đều có người ở chuyện Nói tiêu ra chúng ta cay nghiệt thiếu tình cảm Căn bản không xứng xem như ung châu đạo võ lâm thống xoáy Muốn liên hợp lại thảo phạt chúng ta nghe nói thanh long trang cùng liệt xương phiêu cục người đã đáp ứng Bọn họ bây giờ cùng thuần dương cung bốn người kia cùng một chỗ. Đang ta tiêu thành bên ngoài tập kết. Thanh thế phi thường to lớn thảo phạt chúng ta chỉ bằng giúp đám ô hợp tiêu lâm thân hai mắt lánh quang lấp lóe. Ẩm ẩm thậm chí còn mang theo vài phần huyết sắc. Vừa hẳn chỉ là bốn tiểu cô nương, liền. Thực muốn đánh bại tiêu ra ta nhất định chính là người suy si nói mộng truyền lệnh xuống. Tập hợp đủ nhân mã. Ta tự mình xuất thủ. Ngoài ra các ngươi cũng thông chi gia chủ. Lần này là tiêu gia ta nguy cơ. Cũng là tiêu gia ta kỳ ngộ. Nhất định phải một lần nữa đánh ra tiêu gia ta uy nghiêm đến gia chủ nói qua. Giang hồ chú ý lợi ích. Nhưng càng coi trọng sinh tử đám kia thế lực đơn giản chính là cỏ mọc đầu tường mà thôi. Thật sự cho rằng tiêu gia ta chỉ không được bọn hắn là rốt cuộc. Tại kéo dài ba tháng hỗn loạn về sau. Tiêu ra lần thứ nhất lộ ra nó sang nhanh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 19 tiêu thành bên ngoài. Dương trùng. Lạc tương tư. Trần tiêm tiêm. Doanh phượng tiên bốn người nhìn xem cách này trùng kiến sau tiêu thành. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra chán rét thần sắc. Không biết có phải hay không tiêu nguyên thần áp thú vị. Cách này trùng kiến sau Tiêu Thành bên ngoài quan thượng cùng ngày xưa Tây vực tòa Tiêu Thành có tám thành trở lên độ tương tự. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, loại này độ tương tự chỉ có thể để tứ nữ cảm thấy buồn nôn. Thậm chí có loại không kịp chờ đợi phá hủy tòa này Tiêu Thành dục vọng giữ lại cách này cách gọi là Tiêu Thành ở. Nhất định chính là đang vũ nhục chiến tử biên cương tiêu ra lão tổ trần tiêm tiêm thu hồi biểu lộ. Sau đó quay người nhìn về phía sau lưng. Mà ở nơi đó, thì là ung châu đảo võ lâm đại đại tiểu tiểu thế lực, trong đó lại lấy thanh long trang cùng liệt dương phiêu cục cầm đầu. Bất quá hai cái thế lực này người cầm lái, cũng chính là hợp đạo tôn giả chiến lực cũng không có tự mình đến đây. Thay vào đó thì là hai vị luyện thần phản hư người đứng thứ hai. Mà ở cái này hai đại thế lực về sau, cũng không thiếu thế lực hội tụ vào một chỗ. từng cách đều là lòng đầy căm phấn một bộ đối tiêu gia có thâm cừu đại hận bộ dáng nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn họ nhìn xem to lớn tiêu thành trong mắt tràn đầy dục vọng cùng tham lam phảng phất đã bắt đầu tưởng tượng về sau chia cắt tiêu gia tràng cảnh nói thật những cái này thế lực cùng đối diện tiêu thành một dạng thấy được tứ nữ buồn nôn vào lúc đó bọn họ còn hữu dụng Cho nên là tương tư cái thứ nhất lộ ra nụ cười sán lạn. Chư vị. Lần này có thể có mọi người ủng hộ. Cùng chúng ta cùng một chỗ vì cung châu đảo võ lâm trừ hại. Tiêu diệt tiêu ra một lần này trung nguyên phản nhị. Võ lâm vua ác tính. Thật sự là để cho chúng ta cảm động không thôi. Ở đây. Tương tư cũng đa tạ các vị đâu có đâu có. Tương tư tiểu thư khách khí. Ngài thế nhưng là thuần dương cung đại nhân vật Chúng ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi Chỉ là đến lúc đó Cái này tiêu gia gia sản Nghe được thanh âm như vậy về sau Lạc tương tư mặt không đổi sắc Đương nhiên Chúng ta cũng không thể để chư vị đi một chuyến uổng công Cho nên lần này tấn công vào tiêu gia Tiêu gia tất cả tài sản chư vị có thể tự mình phân phối Chúng ta không lấy một phân một hào mời mọi người yên tâm Chúng ta thuần dương cung quyết không nuốt lời lạc tương tư lời này vừa ra Biểu tình của tất cả mọi người liền biến Chợt thay đổi ánh mắt Giống như sói đói đồng dạng nhìn phía xa tiêu thành Nếu như nói ban đầu bọn họ chỉ là đến phất cờ họ reo Đứng ở phía sau hô 666 lời nói Hiện tại liền không giống nhau Nếu là không thể sông lên trước nhất Đến lúc đó sật đồ coi như không có phần của bọn họ hừ tấn công vào tiêu gia ta nhất định chính là si tâm vọng tưởng đúng lúc này. Tiêu thành đại môn ầm vang mở ra. Chỉ thấy một ông lão xuất lính lấy một loại đệ tử tiêu gia cùng môn khách. Gần ngàn người chậm rãi đi ra. Làm cho người ngoài ý muốn là. Ở phía sau hắn. Thình lình cũng có bốn vị luyện thần phản hư cảnh tiêu gia trưởng lão. Ngoài ra tiêu gia chấp sự cùng đệ tử. tu vi cao thâm thế mà không ít tối thiểu chỉ về mặt khí thế tiêu gia quả thực là cùng dương trùng một đoàn người bên này thế lực đánh cái chia 5 năm đương nhiên cách này cũng có thanh long trang cùng liệt dương phiêu cục hai đại thế lực xuất công không xuất lực còn lại người tất cả đều là đám ô hợp phương diện này nguyên nhân nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra tiêu gia nội tình Bất quá khi nhìn đến dương trùng bên này đổi hình về sau, đại trưởng lão tiêu lâm thân sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Đối diện thực lực quả nhiên rất mạnh đè nén xuống kinh ngạc trong lòng. Tiêu lâm thân trực tiếp nhảy qua dương trùng một nhóm. Hướng về phía thanh long trang cùng liệt dương phiêu cục hai vị người đứng thứ hai nói ra. Hai vị huyên đài. Tiêu ra ta từ khi đến cách này ung châu đảo. hẳn không có cùng thanh long trang còn có liệt dương phiêu cuộc gửi lên xung đột a không biết các ngươi đây là ý gì nói đến đây tiêu lâm thân ngữ khí cũng là ẩn hàm uy hiếp nếu là thanh long trang cùng liệt dương phiêu cuộc đối tiêu ra ta có ý kiến gì mà nói không thiếu được muốn nhà ta gia chủ tự mình đi gặp một lần tiêu ra gia chủ tiêu nguyên thần mọi người đều biết võ đạo công sư Mà Thanh Long Trang cùng liệt dương phiêu cục người mạnh nhất cũng bất quá hợp đạo phản hư mà thôi. Đây mới là tiêu lâm thân. Cùng tiêu ra chỗ dựa lớn nhất. Cũng là những người khác lớn nhất kiêng kỷ. Tối thiểu cách này lời vừa nói ra. Không ít thế lực đến sắc mặt người cũng có chút biến hóa. Trần Tiêm Tiêm thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vội vàng đứng dậy. Tiêu gia gia chủ chúng ta tìm được chính là ngươi, tiêu gia gia chủ ta thuần dương cung Trần Sư Huyên. Thế nhưng là rất tưởng niệm quý gia chủ đây tất cả mọi người biết rõ. Trần tiêm tiêm trong miệng Trần Sư Huyên. Tự nhiên là bây giờ danh tiếng chính thỉnh cách vị kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Trần Khuyên định ý niệm tới đây. Một chút vừa mới biểu tình khiếp ý người nhất thời lớn thẳng sống lưng. Một lần nữa chấn tác. đúng là các ngươi có võ đạo tôn sư chúng ta bên này cũng có thuần dương cung thiên hạ hành tẩu đây liền cái thân phận này đặt ở chỗ đó chẳng lẽ còn có thể so sánh ngươi kém hay sao thấy bầu không khí biến hóa tiêu lâm thân há miệng còn muốn nói gì bất quá lời còn chưa dứt một thanh âm liền từ trên trời giáng xuống mang theo ngập trời áp lực cuốn tới thiên hạ hành tẩu hừ đừng nói là thiên hạ hành tẩu Coi như hắn là thuần dương cung cung chủ. Cũng chỉ bất quá một cái hợp đạo tôn giả. Làm sao có thể diệt tiêu ra ta làm sao có thể cùng ta so sánh một đạo mặt hoa phục thân ảnh từ bên trong tiêu thành chậm rãi đi ra. Theo thanh âm truyền đến. Thuộc về võ đạo tôn sư ngập trời áp lực chính là hướng về tứ nữ chấn động ép mà đến. Giống như một tỏa thái cổ thần sơn. Bao trùm chấu ngay cả mặt đất đều xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở. Tứ nữ càng là chủ yếu nhằm vào hắn quả nhiên xuất hiện tiêu gia gia chủ. Tiêu nguyên thần võ đạo tông sư khí tức vừa hiển lộ. Trước đó còn khí thế hung hăng cung châu đạo võ lâm liên quân lập tức liền sụp đổ một nửa. Đừng nói là hô 666. Sợ là tất cả đều đi hô 233. Một cái cũng không phát huy được tác dụng. Liền xem như thanh long trang cùng liệt dương phiêu cục hai vị người đứng thứ hai. Cũng là như thế. Bất quá cơ hồ là đồng sự. Lại là một đạo quang chủ tử tiêu nguyên thần đối diện. Đường chân trời một bên khác bay lên không. Chọc lãng bài không. Như liệt nhật lâm trần. Lại phảng phất một đầu thoát khốn mà ra cuồng long ngút trời thẳng lên cửa trọng thiên. Mang theo ngập trời khí thế trong nháy mắt liền tách ra tiêu nguyên thần uy át. Dương trùng. Doanh phượng tiên. Trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chợt khôi phục năng lực hành động. Sư huyên quả nhiên đến xem ra chúng ta đã đoán đúng. Sư huyên chính là muốn chúng ta xuất thủ tan giã tiêu ra. Sau đó từ hắn xuất thủ ngăn lại tiêu nguyên thần. Một hơi kết thúc tất cả hiện tại chính là sư huyên xuất thủ thời điểm. Sư huyên quả nhiên đến đại ca ca thật tuyệt ở tứ nữ cặp mắt kính nể phía dưới. Một bóng người từ đường chân trời lấp lóe mà đến. Mấy cái chớp mắt về sau liền rơi vào tiêu thành cửa ra vào. Cũng mang theo cuồng long đồng sản hung lệ khí thế, Chí cương chí sương. Vẹn vẹn đi đến trước mặt. Thì có minh mông nhiệt lượng đập vào mặt. Rõ ràng là toàn thân áo trắng. Cóng xích tiêu kiếm trần khuyên địch trần khuyên địch tiêu nguyên thần thần sắc nghiêm túc. Găng từng chữ nói ra cách này để cho hắn cắn răng nhiến lời người trẻ tuổi danh tự. Quả nhiên, mọi thứ đều là người này tính toán mặc dù mình đã ngờ tới hắn sẽ nghĩ biện pháp liên hợp cung châu đảo võ lâm thế lực. Nhưng không nghĩ đến hắn thế mà đi ngược lại con đường cũ. Thông qua tan giá tiêu ra thế lực đến liên hợp thế lực khác. Lúc kia bản thân lại tại phong tuyết sơn trăng. Chờ trở về trọng trưởng quyền to thời điểm. Tất cả đã không cách nào vãn hồi rồi. Cách này Trần Khuyên địch. Quả nhiên là âm hiểm xảo trá. Vô cùng đáng sợ thậm chí lúc trước nếu như không phải hắn. Bản thân căn bản không cần như vậy gian khổ. Hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch lúc đầu. Từ đó nhẹ nhóm dung nhập Trung Nguyên. Trở thành hùng bá nhất phương cử kình. Tất cả đều là bởi vì Trần Khuyên địch ở tiêu nguyên thần oán hận nhìn soi mói. Trần khuyên địch nhìn chung quanh, nháy nháy mắt, cuối cùng méo một chút đầu. Chẳng lẽ ta bế quan ba tháng, triệt để nắm vững xích tiêu kiếm về sau. ngăn giảm bôn tập, một thân một mình giết đến tận tiêu ra hoàn mỹ sách lược. Bị người phát hiện bằng không thì thế nào nhiều người như vậy liệt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười ba chương hai mươi. Trần khuyên địch thần sắc nghiêm túc, khoảng thời gian này kinh lịch nói cho hắn. Lúc này hắn không nên biểu hiện ra kinh ngạc chút nào Mà là hẳn là Dương hiện ra một cái thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu vốn có tỉnh táo Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Sư Hương ngươi tới rồi đại ca ca không sai ta bên này thế nhưng là còn có một chuyến nhân vật chính thiên đoàn đây nhìn xem cấp tốc đi tới bên cạnh hắn Dương trùng đám người Trần Khuyên địch trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra Không nói những cái khác Tối thiểu có Dương Trùng cùng Trần Tiêm tiêm hai vị nhân vật chính. Còn có Doanh Phượng tiên cái này nửa cái nhân vật chính đặt cơ sở. Hai cái dưới thiên mệnh hộ thân phù đây bản thân lại đen đuổi cũng đen không được bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Dương Trùng đám người hành động về sau tiêu nguyên thần lập tức trong lòng càng thêm chắc. Chắn lên. Trần Khuyên Địch quả nhiên đây đều là kế hoạch của ngươi sao cái này còn có thể nói cái gì đây Trần Khuyên Địch trực tiếp nơi đó gật gật đầu. Không sai những cái này toàn bộ đều là của ta kế hoạch mặc dù không biết kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Nhưng nhìn đi lên tựa hồ là cho tiêu nguyên thần mang đến phiền toái không nhỏ. Vậy quản nó là gì chứ? Coi như là kế hoạch của mình cũng không để ý dù sao bản thân lần này tới chính là chuyên môn cho tiêu nguyên thần. Cho cái này cái gọi là tiêu gia tìm không thoải mái. Mà ở Trần Khuyên địch không thấy được địa phương. Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Lạc tương tư. Doanh Phượng Tiên nhìn vào hắn ánh mắt lập tức càng thêm tràn đầy sợ hãi thán phục. Mà ở Trần Khuyên địch nhìn thấy đối diện. Tiêu Nguyên thần sắc mặt thì là trở nên một mảnh tái nhợt. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực nếu như mình không có đột phá đến võ đạo Tông Sư lời nói. Chỉ sợ Trần khuyên Địch một lần này chối kế hoạch xuống tới. Bản thân căn bản liền không ngăn cản nổi đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu ra sụp đổ. Cuối cùng ở cung châu đạo võ lâm đại thế phía dưới bị nghiền ớp Hóa thành lịch sử bụi mù. May mắn giờ khắc này tiêu nguyên thần lại có mấy phần may mắn cảm giác. May mắn mình ở tiêu thành thời điểm đột phá may mắn mình bây giờ là võ đạo tôn sư nếu như tiêu nguyên thần vẫn là hợp đạo tôn giả. Đừng nói là ngăn cản trần tiêm tiêm đoàn người tính toán. liền xem như trần khuyên địch đơn thương độc mã giết đi lên. Chỉ sợ hắn cùng toàn bộ tiêu ra đều không có cách nào. Nhưng là bây giờ thì khác. Bây giờ tiêu nguyên thần là võ đạo tông sư hắn không cần những cái kia loạn bảy tám hỏng bếp tính toán dùng thực lực nghiền ép lên đi đi chết đi tiêu nguyên thần trong mắt ló lên vẻ tàn nhẫn Trực tiếp đưa tay ngưng tụ ra một phương to lớn ma khí thủ ấm. Hướng về trần khuyên địch bao phủ mà đến. Giống như thái sơn áp đỉnh Không thể địch nổi. Mà nhìn thấy tiêu nguyên thần cư nhiên như thế quả quyết xuất thủ. Đừng nói là trần tiêm tiêm đám người. Liền xem như trung quanh người của thế lực khác đều là vẻ mặt kinh ngạc Bởi vì tiêu nguyên thần xuất thủ quá huyết tuyệt Chẳng lẽ hắn liền không kiêng kỵ thập đại võ đạo thánh địa Một trong thuần dương cung sao đây chính là võ đạo thánh địa a nguyên nhân này lại là muốn quy về tiêu nguyên thần xuất thân bên trên Tiêu ra khốn thủ tiêu thành hơn 400 năm Đối với giang hồ đại thế Thậm chí đủ loại tin tức đều là không lý giải Thập đại võ đạo Thánh Địa hắn đương nhiên biết rõ. Cũng rất kính sợ. Nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Hắn căn bản không biết võ đạo Thánh Địa tượng trưng cho cái gì. Cũng không biết võ đạo Thánh Địa cuối cùng lại có như thế nào lực lượng. Ở cơ sở này bên trên. Làm trần khuyên địch cho tiêu nguyên thần uy hiếp to lớn cảm giác về sau. Tiêu nguyên thần tự nhiên là sẽ không lại kiêng kỵ cái gì thuần dương cung. Thân làm võ đạo tôn sư, đánh giết một cái hợp đạo tôn giả còn muốn do dự cái gì mà kể phía sau là thực lực gì. Nếu muốn diệt tuyệt tiêu ra, cái kia trước hết xếp lại nói to lớn ma khí thủ ấm trực tiếp đem Trần Khuyên địch không gian chung quanh bắt lại. Ở kinh khủng ác bách phía dưới, Trần Khuyên địch mặt đất dưới chân ấm vang nổ tung. Một đạo hố cản trực tiếp lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Đồng thời Trần Khuyên Địch cũng có thể cảm giác được Võ Đạo Tôn Sư đáng sợ chân khí đang đè ép thân thể của hắn Nếu như là bình thường hợp Đạo Tôn Giả Chỉ sợ chỉ là cố này chân khí ác bách liền có thể để bọn hắn hộp máu Nhưng đối với kiêm tu trưởng lục kim thân cùng Đại Uy Thiên Long la Hán huyền Trần Khuyên Địch mà nói Loại áp lực này còn kém không ít Chỉ thấy hắn đứng thẳng bất động Sau lưng xích tiêu kiếm lại là bỗng nhiên ra khỏi vỏ Trong chốc lát xích quang đại phóng, lập tức chiếu sáng bị ma khí bàn tay bao trùm không gian. Sau đó hóa thành một đảo cuồng long đồng dạng khí trụ sông lên thiên không. Trong nháy mắt liền xuyên thủng ma khí bàn tay. Hung lệ kiếm khí trực tiếp đem hắn triệt để văn nát. Xích tiêu kiếm kiếm khí cùng bình thường kiếm khí khác biệt. Hoàn toàn không có kiếm khí đặc chất. Ngược lại giống như là sắc bén yêu khí đồng dạng. Mang theo ngập trời hung lệ. Phối hợp thêm vinh khủng yêu khí. Ngược lại giống như là một đầu cử long lợi trào răng nhọn. Đang xé sách tất cả tiếp xúc đến sự vật theo trần khuyên địch khí rót vào. Xích tiêu kiếm cũng là không ngừng phát sinh như giá thú tiếng kiếm gieo. Từng đạo từng đạo mắt thường không thể gặp gần sóng theo thân kiếm khuyết tán ra. Vậy mà quả thực là tạo thành một cái có vô tận kiếm ý chút xuống đáng sợ kiếm vực. Đem trần khuyên địch vững vàng thủ hộ ở ngay trung tâm. Phảng phất có một đầu yêu long ở hắn quanh thân xoay quanh. Nhìn thấy một màn này về sau tiêu nguyên thần sắc mặt mới xem như có chút biến hóa thần binh. Không đúng. Là thánh binh ngươi một cái hợp đạo tôn giả. Thế mà mang theo người một kiện thánh binh tiên thiên thần binh. Tên như ý nghĩa vì thật chính là cùng tiên thiên cảnh tương ấm binh khí. Nhưng trên thực tế cho dù là võ đạo tôn sư. Phần lớn người binh khí cũng chỉ là tiên thiên cực phẩm thần binh mà thôi. Mà muốn từ thần binh cấp độ này càng tiến một bước. Đạt tới thánh binh giai đoạn. Cần phải so bảo binh tiến giai thần binh muốn khó hơn nhiều. Huống chi, xích tiêu kiếm rõ ràng còn không phải một kiện thông thường thánh binh. Binh khí như thế. Thế mà cho một cái hợp đạo tôn giả. Loại này thổ hào một dạng cách làm. Hiển nhiên là từ nông thôn đi ra tiêu nguyên thần không thể nào hiểu được. Cho dù có thánh binh. ngươi một cách hợp đạo tôn giả lại có thể trèo chống bao lâu tiêu nguyên thần cắn răng một cái. Xích tiêu kiếm xuất hiện để cho hắn dù sao cũng hơi cảm thấy trần khuyên địch phía sau tòa kia thuần dương cung đáng sợ. Nhưng bắn cung cách đó có quay đầu tiến. Chuyện cho tới bây giờ đã hoàn toàn không nể mặt mũi. Thì càng không thể nương tay ý niệm tới đây. Tiêu nguyên thần chẳng những không có thu tay lại. Ngược lại trực tiếp rút ra bên hông hảo nhiên kiếm. Trong cách nhấp tay vô tận ma khí hội tụ ở mũi kiếm phía trên. Trong lúc mơ hồ còn có lệ vượt tiếng gầm. Một kiếm đánh tới. Một đảo hư không đại môn ấm vang mở ra. Từ đó thì là tuôn ra vô tận ma tính kiếm khí ngày xưa tiêu ra hảo nhiên kiếm khí. Bây giờ bị tiêu nguyên thần thi triển đi ra. Lại là ngập trời ma uy ngay cả hảo nhiên kiếm hiển hóa ra chính khí trường tồn bốn chữ lớn Bây giờ đều là hóa thành đen kịt một màu Nhìn thấy cái kia đen nhánh chính khí trường tồn Trần Khuyên Địch khói mắt nhảy lên Đối mặt một kiếm này Trần Khuyên Địch cũng không lui lại Hắn thậm chí đều thu hồi xích tiêu kiếm hung lệ kiếm khí Lấy kiếm vào vỏ về sau ngược lại tiến lên một bước Tay không tất sắt hướng về phía cái kia hướng về bản thân mới tới ma kiếm chính là đấm ra một quyền. Mà chính là một quyền này. Lại là đánh ra một đầu quang minh đại đạo trong chốc lát quang minh đại phóng. Quyền ý vô song vô lượng quang minh ấm vô lượng quang như lai nâng ngồi hư không. Ngưng thực hết sức. Nhìn qua phản phất là một tôn chân chính đại Phật giáng lâm nhân thế. Còn có trần khuyên địch quyền ý ra chỉ. Đấm ra một quyền. Tinh khí thần hợp nhất, liền muốn vượt qua tất cả trở ngại, vượt qua tất cả trói buộc, đánh ra một đầu tiền đồ tươi sáng, đánh ra một cách tương lai tươi sáng ầm ầm đại địa băng liệt. Trần khuyên địch cùng tiêu nguyên thần ở giữa không khí đều đang chấn động, kịch liệt sóng sung kích thậm chí đem khoảng cách gần trần tiêm tiêm đám người còn có tiêu ra đám người toàn bộ đụng bay. Mặt đất càng là phản phất bị thiên thạch đụng một dạng, toàn bộ vỡ vụn ra. Cuồng bảo thiên địa nguyên khí càng là không ngừng vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng bão hưởng. Cuối cùng, ma kiếm tiêu tán. Hảo nhiên kiếm lui về tiêu nguyên thần trên tay. Mà trần khuyên địch thì là liên tục lùi lại mười hai bước. Cuối cùng một cước trực tiếp nhảy vào trong lòng đất. Thẳng qua mắt cá chân. Cuối cùng thân hình mới đứng vững. Phá phá, phá phá phá phá. ha ha ha rõ ràng là tiêu nguyên thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Nhưng cuối cùng thoải mái cười to lại là Trần Khuyên Địch Nguyên nhân rất đơn giản Trần Khuyên Địch là bị đánh lui Nhưng là cùng tiêu thành bang lần khác biệt Lần này hắn Không có thủ thương ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 13 chương 21 lần trước ở tiêu thành thời điểm Trần Khuyên Địch cùng vị kia bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn giao thủ Cơ hồ là chiêu thứ nhất qua đi liền chịu ám thương. Mặc dù gắn gượng liên tục qua mấy chiêu. Nhưng trung quy là miễn cưỡng tự mình ra tay. Nhưng là lần này giao thủ liền cùng lần trước có rõ ràng khác biệt. Mặc dù vẫn là bị đánh lui. Nhưng ít xa trần khuyên địch còn không có thủ thương cái này cũng phải nhờ có tiêu thành hành trình thu hoạt. Long hổ sao thái thiên địa đại đồng thuật đối với kim đan bồi dưỡng là cao cấp vô cùng. xem như đỉnh tiêm đạo môn huyền công một loại từ đó diễn sinh ra lực lượng cũng là cường độ mười phần vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều muốn vượt qua lúc đầu trần khuyên địch cũng chính vì như thế trần khuyên địch hiện tại thi triển vô lượng quang minh ấm khí huyết có long hổ thần hình uy lực trọn vẹn lập ba thành còn nhiều hơn nữa thể tu võ giả vốn là tương đối chịu đòn Tiêu Nguyên Thần lại vừa mới đột phá võ đạo Tông Sư không lâu. Lúc này mới dẫn đến một chiêu này đối đầu phía dưới trần khuyên địch không chút tổn hao nào kết quả. Mà kết quả này cũng là để dương trùng một đoàn người tinh thần đại trấn, mà tiêu ra đám người thì là sắc mặt biến hóa. Hốn chứng nhưng là đối với Tiêu Nguyên Thần mà nói kết quả này cũng rất để cho người ta khó đón nhận. Xin nhờ mình bây giờ thế nhưng là võ đạo Tông Sư a đường đường võ đạo Tông Sư. Để ở nơi đâu đều coi là một phương cự đầu Cho dù là võ đạo thánh địa đều sẽ lấy lễ để tiếp đón Kết quả thế mà cùng một cái hợp đạo tôn giả cảnh võ giả giao thủ Còn không có đem hắn đả thương đây quả thực là xỉ nhục trong trước mắt Một đoàn đen nhánh ma khí liền từ tiêu nguyên thần thể nổi mánh liệt cuộn trào ra Toàn bộ hội tụ ở trên hảo nhiên kiếm Chỉ thấy tiêu nguyên thần một kiếm bổ ra Trước đó cái kia uy thế kinh người ma kiếm lại hiện ra đây chính là võ đạo tông sư chỗ. Cường đại. Uy lực đáng sợ võ học bọn họ hoàn toàn có thể lặp lại thi triển bình thường hợp đạo tôn giả. Một chiêu cường đại võ học thi triển xong về sau. Khó tránh khỏi sẽ có không đủ lực tình huống. Nhưng võ đạo tông sư thành tựu vạn pháp quy nhất. Kim đan đả thông thiên địa cầu nối. Tùy thời có thể tự do hấp thu thiên địa nguyên khí đến bổ sung bản thân tiêu hao. Căn bản cũng không có phương diện này khốn nhiễu. Cho nên tiêu nguyên thần lần nữa thi triển ra một chiêu ghi ma kiếm. Hơn nữa lần này không chỉ có một kiếm. Mà là mấy chục đạo kiếm ảnh. Trong đó có thật có giả. Có mạnh có yếu Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mang theo thái sơn áp đỉnh đồng dạng đáng sợ lực lượng khục trần khuyên địch tâm thế nào miệng. Hắn vừa rồi dùng vô lượng quang minh ấm đối cứ tiêu nguyên thần ma kiếm Nói đến cùng kỳ thật chính là trắc nghiệm mình một chút thực lực suốt cuộc đến cái gì tiêu chuẩn Nhưng bây giờ tiêu nguyên thần rõ ràng đã phấn nộ rồi xuất thủ không lưu tình chút nào Kiếm ảnh bên trong tràn ngập lăng lệ sát cơ ồn thỏa điểm cách làm Tự nhiên là thôi động xích tiêu kiếm Vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát Nhưng là Nói thật Trần Khuyên Địch không muốn làm như vậy người. Từ khi ginh lịch tiêu thành đánh một trận xong. Trần Khuyên Địch không nói những cái khác. Lá gan lớn thêm không ít hắn cảm thấy vừa mới một chiêu còn không phải là của mình cực hạn. Bản thân còn có thể mạnh hơn cho nên hắn muốn nhìn một chút. Nhìn nhìn mình cực hạn rốt cuộc ở chỗ nào. Mà cực hạn này. Không hề nghi ngờ cần một cách đủ mạnh đối thủ đến bức bước, bước đi xa tiêu nguyên thần chính là một đối thủ tốt nhất một lần này. Trần Khuyên Địch chỉ do dự trong nháy mắt. liền ngang nhiên xuất thủ không có sử dụng xích tiêu kiếm. Mà là một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Trong chớp mắt âm dương luôn chuyển. Chỉ thấy Trần Khuyên Địch trong mắt thần quang đại phóng. Trung quanh thiên địa nguyên khí phẩy mà quả thực là nhăn nhó. Đem tiêu nguyên thần vung ra kiếm ảnh mạnh mẽ ngăn lại. Những cái kia hàng thật giá thật ma kiếm tự nhiên là đột phá mà ra. Nhưng những cái kia chẳng qua là chướng nhãn pháp kiếm ảnh cũng là bị Trần Khuyên Địch ngăn lại. Cuối cùng chỉ có ba đạo sắc bén nhất ma kiếm rơi vào trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, Trần Khuyên Địch không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết tổng cương trong lòng hắn lưu truyền. Hoàn thân khí huyết ở trong trước mắt chuyển hóa thành cương khí. Từ trong cơ thể của hắn phun ra thiên địa làm lô. Tạo hóa làm công âm dương làm than củi Vạn vật làm đồng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết nhìn qua rất có vài phần đạo môn ý vị. Trên thực tế lại là một môn thôn thiên nạp địa ma công trong lúc nhất thời. Trần Khuyên địch chỉ lên trời một chỉ bên trên vô tận dương khí hội tụ. Hướng đất một chỉ bên trên vô tận âm khí hội tụ. Diễn hóa ra một vòng húc nhật cùng giao nguyệt Như âm dương bàn quay đồng dạng đảo ngược Nhật nguyệt huyến ảnh đằng không mà lên Hóa thành một tôn lò luyện to lớn Bóp méo thiên địa nguyên khí Liên đới tiêu nguyên thần ba đảo ma kiếm đều là kẹt ở trong hư không không nhúc nhích Quả nhiên hữu dụng trần khuyên địch mừng thầm trong lòng cái này thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết hắn suy nghĩ thật lâu Ngay từ đầu chỉ là dùng để tu luyện Nhưng đắn đo lấy đắn đo lấy Hắn liền phát hiện môn võ công này chỗ khác thường Cái này tổ đến âm dương chi khí Không chỉ có thể dùng để gia tăng thêm tốc độ tu luyện Cũng có thể để mà đối địch nhật nguyệt luân chuyển Âm dương chi khí sôi trào Vậy mà cùng xích tiêu kiếm một dạng Mạnh mẽ tạo thành một cái phương viên lớn nhỏ lĩnh vực Đem Trần Khuyên Địch một mực hộ ở trong đó. Mặc dù cường độ cùng uy lực kém xa tiếp cắp xích tiêu kiếm. Nhưng dù nói thế nào cũng là lĩnh vực A uy lực vẫn là không thể coi thường ầm ầm đại địa chấn động. Nhật Nguyệt song lô cùng ma kiếm lần thứ hai đụng vào nhau. Cuối cùng cả hai đồng thời vào tán. Trần Khuyên Địch lại lui 12 bước. Sắc mặt một trận ửng hồng. Bất quá vẫn là nhìn xuống không có phun ra máu. Một lần này hắn là bị thương nhẹ Nhưng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi Lấy thể tu kháng đòn có thể lực mà nói Không có gì đáng ngại tiêu nguyên thần sắc mặt lại đen mấy phần Mà đổi thành một bên minh vô nhai tâm tình vốn dĩ là vô cùng tốt Ở thuần dương cung ác lực dưới Tiêu ra không thể không tìm kiếm trợ giúp của mình Mặc dù trung gian có chút ngoài ý muốn Nhưng vẫn như cũ không trở ngại bản thân từ đó dành lợi ích Để tam anh hồi thế lực tiến một bước mở rộng Thậm chí chiếm đoạt toàn bộ tiêu gia Phải biết Tiêu gia mặc dù là từ nông thôn đến liền là lúc trước vì kia tiêu từ hiệp lại là một kỳ tài ngút trời Hắn truyền thừa xuống võ công cũng có thể xưng nhất tuyệt Điểm này minh vô nhai thế nhưng là phi thường hâm mộ Dù sao hắn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Đánh liều gần trăm năm mới dốc sức làm ra bây giờ tam anh hội cơ nghiệp Vốn là mà nói Dựa theo hắn và tiêu nguyên thần ước định Hắn là hẳn là trợ giúp nguyên thần cùng một chỗ áp chế vì kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu Nhưng là minh vô nhai làm sao có thể thành thật như vậy Hắn đã sớm suy nghĩ xong Trước chờ tiêu nguyên thần cùng cái kia trần khuyên địch đánh lên một trận Sau khi đánh xong hắn lại đến làm hòa xử lão. Nếu như vậy, một phương diện thực hiện cùng tiêu nguyên thần ước định, một phương diện cũng ngăn cản Trần Khuyên Địch. Đến mức nhường tiêu nguyên thần giết chết Trần Khuyên Địch. Đừng nói giỡn. Tiêu nguyên thần không biết thuần dương cung đáng sợ. Hắn minh vô nhai còn không biết sao. Cho nên Trần Khuyên Địch là tuyệt đối không thể chết. Chí ít không thể cứ như vậy chết ở tiêu nguyên thần trong tay. Nếu không đến lúc đó bản thân nhưng là sẽ bởi vì ngồi yên đứng ngoài quan sát mà bị dính líu Chỉ là để minh vô nhai không nghĩ tới chính là Vị này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu thật đúng là thật sự có tài Thế mà quả thực là cùng tiêu nguyên thần đánh cách 5 năm, năm mở Mặc dù ở vào hạ phong Nhưng không có sống mặt khác hợp đạo tôn giả một dạng Bị võ đạo tôn sư tiện tay một đòn liền đánh phải thổ huyết lui lại Mà đúng lúc này, ăn trong túi đựng đồ truyền tin lệnh bài chấn động. Minh vô nhai ngây cả người sau lấy ra lệnh bài. Bắt đầu xem xét phía trên tin tức. Kết quả vừa mới xem hết. Lại là một cố để cho hắn phi thường có cảm giác quen thuộc khí tức bỗng nhiên từ đằng xa chiến trường phía trên truyền đến. Thậm chí sấn động trong cơ thể hắn khí kịch liệt biến hóa. Trong nháy mắt, Minh vô nhai liền kịp phản ứng. Tiên địa tạo hóa ấm dương hồng lô huyết ca múa nhạc là cái kia trộm lão tử truyền thừa tẩu tạc ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 22 lại là một tiếng nổ sung trời. Trần Khuyên Địch cùng tiêu nguyên thần lần thứ hai lẫn nhau thối lui. Bất quá một lần này Trần Khuyên Địch không tiếp tục thủ thương. Bởi vì sau lưng xích tiêu kiếm lúc này đã bị hắn thôi động lên. Hung lệ kiếm khí đem tiêu nguyên thần cương khí toàn bộ triệt tiêu. Căn bản không thể thương tổn tới Trần Khuyên Địch. Cũng để cho mọi người tại đây thấy tận mắt một việc. Kia liền là. Tiêu Nguyên Thần không làm gì được vị này thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu giờ khắc này. Tất cả mọi người tại chỗ. Trừ bỏ Dương trùng một nhóm bên ngoài. Nhìn về phía Trần Khuyên Địch ánh mắt bên trong đều nhiều hơn ra thêm vài phần kính sợ. Cùng võ đạo tông sư giao thủ nhiều như vậy chiêu. Thế mà vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí để đường đường một vị võ đạo tôn sư đều là không thể làm gì. Như thế xem ra. Vị này thiên hạ hành tẩu. Chỉ sợ cùng võ đạo tôn sư cũng không có gì khác biệt người giang hồ là rất thực tế. Mặc dù Trần Khuyên địch chỉ có hợp đạo tôn giả tu tô Vi. Nhưng là bọn họ mới không nhìn ngươi là cái gì tu Vi. Trọng điểm nhìn phải là ngươi có dạng gì sức chiến đấu. ngươi nếu là có thể cùng võ đạo tôn sư chia năm năm đừng nói là hợp đạo tôn giả coi như ngươi là một người bình thường chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ chỗ kính sợ nhưng là loại này kính sợ đối với tiêu nguyên thần đối với tiêu gia mà nói cũng không nghi ngờ là một cái tin tức xấu bởi vì khi nhìn đến trần khuyên địch hoàn toàn có thể ngăn trở tiêu nguyên thần về sau vốn dĩ bởi vì tiêu nguyên thần hiện thân mà e ngại vạn phần thậm chí trực tiếp liền luôn thành chó rất nhiều thế lực nhao nhao một lần nữa ngẩng đầu lên hung áp và lại tàn nhẫn mà nhìn xem tiêu lâm thân đám người hiển nhiên là lần thứ hai có súng khí xuất thủ mà tiêu lâm thân đám người tự nhiên cũng hiểu điểm này thân làm đại trưởng lão tiêu lâm thân càng là hít sâu một hơi sau đó trực tiếp bạo phát ra bản thân hợp đạo tôn giả khí tức thần thông bách chiến huyết diễn hóa ra đủ loại ý cảnh ở hắn quanh thân lưu truyền Dung hợp, cuối cùng diễn sinh ra được một cỗ hoàn toàn mới ý cảnh đến. Khí tức mạnh đè ấp rất nhiều thế lực người tới. Hừ nhưng mà gần như đồng thời. Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên ba người liền đứng dậy. Vững vàng ngăn tại tiêu lâm thân trước mặt. Bốn đạo luyện khí hóa thần khí tức phóng lên tận trời. Mặc dù cảnh giới không cao. Nhưng là cường độ lại là cực kỳ đáng sợ. Ở đây luyện thần phản hư võ giả cũng không dám nói nhất định có thể vượt qua bốn người. Nhìn thấy tứ nữ về sau. Tiêu lâm thân sắc mặt cũng là càng thêm khó coi mấy phần. Không có người nào so tự mình giao thủ qua hắn hiểu rõ hơn bốn cái này nữ từ chỗ đáng sợ. Muốn tiêu lâm chung chính mình nói. Bốn người này nhất định chính là yêu nhiệt. Chỉ là luyện khí hóa thần cảnh liên thủ liền có thể cùng mình dây dư. Nếu như chờ các nàng đột phá đến hợp đạo tôn giả. Không. Thậm chí đều không cần hợp đạo tôn giả. Các nàng nếu là đột phá đến luyện thần phản hư. Chỉ sợ bản thân liền đã không phải là các nàng bốn người hợp lực đối thủ. Thậm chí đừng nói là bốn người. Cho dù là cùng trong đó tùy ý một người chiến đấu. Hắn đều không có tuyệt đối tự tin. Ngay tại bầu không khí cực độ khẩn trương, sắp bộc phát một trận mới đại chiến lúc. ầm ầm lại là một cố khổng lồ khí tức từ đằng xa cuốn tới. Một bóng người vượt qua vài dặm địa vực. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong chiến trường. Người tới một thân bạch sắc khỏa bào. Toàn thân cao thấp đều chảy xuôi cực kỳ to lớn khí tức. Ở hắn hiện thân trong nháy mắt. Bầu trời mây đen sang kín. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Thậm chí có tuyết lông ngỗng chậm rãi rơi xuống. Cực kỳ hùng vĩ. Nhân lực đủ để cải biến thiên tượng. Đây chính là võ đạo tông sư thủ đoạn Tam Anh hội đương đại hội chủ. Gió tuyết đầy trời minh vô nhai nhìn thấy minh vô nhai xuất hiện về sau. Vừa mới còn có mấy phần mạnh mẽ lên bộ dáng rất nhiều thế lực người lập tức lại héo xuống dưới. Nguyên một đám lôi kéo đầu. Thậm chí đều không dám nhìn tới minh vô nhai. cũng không phải là ung châu đạo bản thổ người tự nhiên không rõ ràng minh vô nhai lúc trước dẫn đầu tam anh hội quật khởi đánh bại vô số thế lực cuối cùng trèo lên đỉnh ung châu đạo trở thành bây giờ ung châu đạo bá chủ rốt cuộc có bao nhiêu sâu uy thế hắn sưng hùng những năm đó ung châu đạo không ai dám chống lại hắn ý chí liền xem như triều đình đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn Bởi vậy có thể thấy được vì này gió tuyết đầy trời chỗ đáng sợ Bất quá thân làm tam anh hội hội chủ hắn vì sao lại ở chỗ này dừng công kích lại Tiêu nguyên thần liếc minh vô nhai một cái Bất mãn lạnh rên một tiếng Hắn đương nhiên biết rõ vì sao minh vô nhai sẽ đến Cái này vốn là chính là giữa bọn họ giao dịch Nhưng vấn đề là gia hỏa này Sớm không tới trễ không tới Hết lần này tới lần khác lúc này đến Rõ ràng chính là bắt chuẩn thời cơ ý niệm tới đây Tiêu nguyên thần trực tiếp truyền âm cho Minh Phô nhai nói Minh huyền Cơ hội ngay tại lúc này Ngươi ngăn chặn trần khuyên địch Ta đem thủ hạ của hắn một mẻ hốt gọn Về sau tiêu ra ta tàng kinh các tùy ngươi quan sát Ngoài ra ta có thể làm chủ Lại cho ngươi một môn thích hợp sự kiện kia ma công Chớ quên Những chuyện ngươi làm thế nhưng là người không nhận ra nói xong lời cuối cùng. Tiêu Nguyên thần vẫn không quên uy hiếp Minh Phô nhai. Tránh khỏi hắn lật lọng. Nghe được Tiêu Nguyên thần đoạn này truyền âm về sau, Minh Phô nhai đầu tiên là trong mắt lãnh quang lóe lên. Bất quá chợt liền đổi thành nụ cười ấm áp. Mỉm cười nói ra, tất cả mọi người là cung châu đảo võ lâm đồng đảo cần gì phải luôn luôn đánh đánh giết giết đây? Bản hội chủ lần này tới cũng là vì đánh cái giảng hòa. Không có ý gì khác, thập Thấy Minh vô nhai không có sửa theo kế hoạch đến đi. Tiêu Nguyên Thần lập tức biến sắc. Liền muốn nói cái gì. Nhưng Minh vô nhai lại là đoạt trước nói. Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu. Mố liền cả gan gọi ngươi một câu trần tiểu hữu. Tiêu ra dù sao cũng là một phương võ lâm hào cường. Có cái gì lớn thù hận không có thể tách đi ra nói đây không bằng dạng này. Mố làm chủ. Mời chư vị võ lâm đồng đạo, Còn có thuần dương cung mấy vị tạm thời ngưng chiến. Ba ngày sau tiến về mố phong tuyết sơn trăng. Chúng ta dùng võ kết bạn, Hảo hảo thương lượng một phen. Lấy quyết định bây giờ ung châu đảo võ lâm tình thế như thế nào dạng này cũng có thể không thương tổn hòa khí. Dương trùng đám người thấy Minh vô nhai nói như vậy. Lập tức chính là những mày. Bất quá các nàng chưa kịp mở miệng. Trần Khương địch liền nói. Được a Không có vấn đề. Nữ. Sư Hương cái này lại là có ý gì chẳng lẽ trong đó còn có cái gì khắc sâu hàm nghĩa mà đổi thành một bên. Tiêu Nguyên thần cũng là nhận được Minh vô nhai bí mật truyền âm. tiêu huyên việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn a có cái tin tức ngươi khả năng còn chưa thu được a tiêu nguyên thần nhíu mày tin tức gì ngay tại hôm qua thuần dương cung đương đại trưởng giáo thái hoa tiên nhân minh thiên cơ rút kiếm rời đi thuần dương cung rời đi liền rời đi chứ tiêu nguyên thần không hề lo lắng nói ra minh vô nhai dùng một loại ngươi không phải là đầu ngốc a thần sắc nhìn một chút tiêu nguyên thần sau đó tiếp tục truyền âm nói vị kia thái hoa tiên nhân rút kiếm tự mình đi trước địa phương là tây vực quang minh đỉnh bái hỏa ma giáo tổng đàn vị trí sau đó thì sao tiêu nguyên thần khói mặt giật một cái tựa hồ liên tưởng tới điều gì còn có cái gì sau đó minh vô nhai ngữ khí cũng có vẻ hơi bất lực vị kia thái hoa tiên nhân ba kiếm chặt đức quang minh đỉnh bái hỏa giáo chủ bị tại chỗ đánh trọng thương 12 vị hộ pháp thần tôn toàn bộ bị thua Về phần từ Tây vực 36 quốc đến đây gấp rút tiếp viện võ đạo Tông Sư Thậm chí ngay cả Ninh Thiên Cơ kiếm khí đều tiếp nhận không được Tiêu Nguyên Thần Nói thật Ở Tây vực Tiêu Thành đợi nhiều năm như vậy Tiêu Nguyên Thần mặc dù đối trung nguyên võ lâm không phải rất quen thuộc Nhưng là đối với bái hỏa giáo Đối tại Tây vực 36 quốc thực lực Hắn vẫn rất hiểu Hắn vô cùng rõ ràng. Bái hỏa ma giáo cùng Tây vực 36 quốc lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Nhưng mà chính là hai cái này thế lực đáng sợ. Thế mà bị thuần dương cung đương đại trưởng giáo một người một kiếm. Toàn bộ đánh bại giờ khắc này. Tiêu nguyên thần thiết thiết thực thực cảm nhận được. Thuần dương cung đến tột cùng là mực nào tồn tại. Mà minh vô nhai thanh âm cũng bay vào trong tay, cho nên cách này thuần dương cung một nhóm. Không được tiêu nguyên thần cũng chỉ có thể gật gật đầu. a chỉ là vẫn còn trong lúc khiếp sợ nguyên thần, lại là không có phát giác được đối diện minh vô nhai rượu gì ánh mắt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 23 thiên hạ tiểu lâu. Tầng chót nhất một gian trong bao xương. Trần Khuyên địch hết sức nghiêm túc nhìn trước mắt bốn vị phong cách khác nhau thiếu nữ. Sắc mặt không hề bận tâm, mà đối diện với hắn, là tương tư, trần tiêm tiêm, dương trùng, doanh phượng tiên tứ nữ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, phản phất đang thương thảo cái gì vô cùng trọng yếu đại sự đồng dạng, năm người cách một tủ sách đối lập lẫn nhau, mà ở trên bàn sách, thì là trưng bày ghi chép trong khoảng thời gian này đến dương trùng tứ nữ sở tác sở vi hồ sơ. Lít nha lít nhít một đoạn lớn Liên kết luận mà nói Cái này không xong con bê sao Trần Khuyên Địch mặc dù mặt không đổi sắc Nhưng là nội tâm cũng sớm Đã nhấc lên sóng to gió lớn Thậm chí để cho hắn có loại trực tiếp Hất bàn xúc động Nhìn xem cái này rầm rạp Chẳng chịp hồ sơ Phía trên đều viết cái gì Thuần một sắc tịch thu tài sản Và giết cả nhà đại đại tiểu tiểu thế lực Toàn bộ bị thu lấy tài sản Sau đó cao tầng toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ là nhìn xem cái kia rầm rạp chẳng chịp hồ sơ. Trần Khuyên Địch liền có thể cảm nhận được trong đó lộ ra huyết sắc. Đương nhiên kinh lịch nhiều chuyện như vậy, điểm ấy huyết sắc Trần Khuyên Địch còn không để vào mắt. Nhưng vấn đề là mẹ nó đây đều là đánh lấy thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Cũng chính là danh hào của mình làm nha đây không phải rõ ràng ở đưa cho chính mình chiêu cầu hận sao tình cảm các ngươi đều là nhân vật chính. Ta ca múa nhạc là đại phản phái đến lúc đó các ngươi phủi mông một cái. Một cái quân pháp bất vì thân tiêu diệt bản thân liền giặc trắng. Bản thân chẳng phải là thành đá đặt chân. Đến lúc đó bị vô xấu người phỉ nhổ. Trở thành diệt thế đại ma đầu. Cuối cùng bị chính nghĩa đánh bại. Để tiếng xấu muôn đời. Dựa vào khủ khủ Trần khuyên địch ho khan mấy tiếng Mặc dù đáy lòng rất là phát điên Nhưng dù sao cũng hinh lịch nhiều như vậy Hắn tối thiểu học được cái gì gọi là làm mặt vô cơ Cho nên nhìn bề ngoài không ra manh mối gì Cái kia, Các ngươi khoảng thời gian này hành động ta cũng đã biết rồi Tứ nữ cùng nhìn nhau một cái Đều tự riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được hinh hỉ. Quả nhiên Sư Huyên vừa rồi là đang thẩm tra các nàng phía trước hành động Muốn xác nhận cùng kế hoạch của mình có hay không xuất nhập A mời Sư Huyên yên tâm Trần Tiêm Tiêm lập tức nói ra Chúng ta cũng là thương lượng hồi lâu Mới hiểu rõ ý của Sư Huyên Có thể không cho Sư Huyên thêm phiền phức Chính là của chúng ta mục tiêu Trần Khuyên Địch Các ngươi đã đầy đủ cho ta thêm phiền toái muốn mạng loại Trần Khuyên Địch nuốt một ngụm nước bọt phải không? Đã như vậy Các ngươi rốt cuộc minh bạch cái gì Liền nói cho ta nghe một chút a. Tứ nữ sắc mặt vui vẻ Đây là sư huyên tán thành các nàng sao lạc tương tư Cái thứ nhất mở miệng nói Kỳ thật mãi cho đến sư huyên ở cung châu đảo lựa chọn bế quan thời điểm Chúng ta mới xem như minh bạch sư huyên ý tứ chân chính Không sai đại ca ca ngươi là đang khảo nghiệm chúng ta đúng không Trần tiêm tiêm phủ họ nói Sư huyên mục đích không hề nghi ngờ là nhằm vào tiêu nguyên thần thống suốt tiêu gia Mà tiêu gia bây giờ có một vị hợp đạo tôn giả Một số vị luyện thần phản tư võ giả Còn có một vị võ đạo tôn sư tòa chấn Đặt ở cung châu đạo cũng coi như là một phương cử kình Tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đánh bại Chứ nói chi là tiêu gia còn có số lượng khổng lồ gia tộc phụ thuộc Bọn họ mặc dù yếu Nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Cho nên nếu muốn đối phó tiêu ra. Nhất định phải từ những cái kia phụ thuộc thế lực bắt đầu đối phó. Đầu tiên tan giá tiêu ra ở cung châu Đạo công tín lực. Để bọn họ lâm vào người cô đơn tình trạng. Sau đó ở cơ sở này bên trên. Chúng ta mới có thể lấy thuần dương cung danh hào liên hợp cung châu Đạo mặt khác rất nhiều thế lực. Nhất cử bình định tiêu ra. Chỉ là đáng tiếc. không nghĩ tới tam anh hội thế mà thực nửa đường nhung tay nếu không có sư huyên ngăn lại tiêu nguyên thần chúng ta hoàn toàn có đầy đủ nắm chắc diệt đi tiêu ra là sư huyên hoành đồ đại nghiệp tận một phần tâm lực đúng vậy a thật là đáng tiếc nói đến đây tứ nữ cũng là nhao nhao cảm khái khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối trần khuyên địch Các nàng đang nói cái gì a là cái gì hoàng đồ đại nghiệp ta có phải hay không lỗ tai hỏng nói đến. Bản thân lúc nào nói qua muốn tiêu diệt tiêu ra a không nói những cái khác. Vẹn vẹn là tiêu nguyên thần. Mặc dù Trần Khuyên Địch rất khó chịu nam nhân này. Nhưng hắn dù nói thế nào cũng là tiêu thu thủy lão ba. Liên quan tới hắn sinh tử. Trần Khuyên Địch tự hỏi còn chưa có tư cách quyết định. Cho nên hắn kỳ thật chỉ là muốn đem tiêu nguyên thần phế bỏ đi Sau đó chờ lần sau gặp được tiêu thu thủy thời điểm giao cho hắn Để cho hắn quyết định Về phần tiêu ra những người khác Trần Khuyên địch vốn dĩ cũng không muốn giết chết Nhiều nhất chính là đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ võ công Sau đó phân phát Đến trong thành thì nhỏ phó thác cho trời Ở Trần Khuyên địch tâm lý chân chính tiêu ra đã chiến tử ở trong tiêu thành Cho nên hắn mới nhìn tiêu nguyên thần thiết lập tiêu ra như vậy không vừa mắt. Thậm chí chuyên môn đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng dù vậy, hắn là thực không nghĩ tới đuổi tận xếp tuyệt. Thậm chí chỉ là phế bỏ võ công. liền để Trần khuyên địch cảm thấy mình thật tà áp. Còn chuyên môn hỏi thăm hệ thống mình có phải hay không rất giống nhân vật phản diện. Kết quả ta còn quá trẻ A đám này nhân vật chính một cái so với một cái hung áp. Mở miệng chính là diệt đi toàn bộ tiêu gia à, Đúng rồi Sư huyên khổ khổ trần tiêm tiêm thanh âm Đem trần khuyên địch từ thần du thiên ngoài bên trong gọi trở về Hốt hoảng ho khan mấy tiếng sau nói Ăn thế nào trần sư mũi nơi dơ, ngô Thấy trần khuyên địch sưng hô khách khí như thế Trần tiêm tiêm trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng Bất quá chợt liền thu liếm lên Kỳ thật ta là muốn hỏi thăm sư huyên Có quan hệ kế hoạch của ngài Phải chăng muốn tiếp tục chấp hành thấy Trần Khuyên Địch kinh ngạc một hồi Trần Tiêm Tiêm hết sức hảo tâm nhắc nhở nói Chính là chuyện kia Trần Khuyên Địch Lại tới lại là cách này loại kỳ quái triển khai chuyện kia là chuyện a hồn đảm Trần Khuyên Địch đem hai tay trống trên bàn Hai tay năm ngón tay sao nhau Nhẹ khẽ tựa vào cách cầm bên cạnh Phát ra không rõ ý nghĩa cười lạnh Ta Trần Khuyên Địch há lại loại kia sẽ bị đồng giảng ngăn trở đánh ngã nam nhân thân làm một cách hiểu được nhìn không khí người. Lúc này hẳn là trả lời như vậy. Các ngươi cảm thấy thế nào tứ nữ? Trong nháy mắt. Nhìn xem Trần Khuyên Địch biểu tình cao thâm khó lường. Còn có khóe miệng phát hỏa ra cái kia một nụ cười. Lạc tương tư. Doanh phượng tiên. Trần tiêm tiêm tiêm ba người đều là biểu tình vẻ suy tư. Mà nhìn thấy một màn này, Trần Khuyên Địch trong lòng lập tức thở dài một hơi, không sai không sai, chính là như vậy, ta không biết đọc xương trùng đặc biệt thiên chân khả ái mở to hai mắt nhìn, nghiêng đầu một chút nhìn xem Trần Khuyên Địch nói ra. Đại ca ca có thể hay không nói cho ta biết a ta nếu là biết rõ ta sớm nói ngay rồi trời mới biết các ngươi đến tột cùng là ý tưởng gì nha cho rằng cái gì nói ngươi đần đây trần tiêm tiêm tức giận gõ gõ xương trùng cách đầu nhỏ. Một bộ ngươi thực bất tranh khí biểu lộ nói ra. Lúc trước cũng vậy. Một chút cũng không thể xem thấu sư huyên kế hoạch. Cả ngày liền nghĩ đơn thương độc mã giết đến tận tiêu ra. Còn nói cái gì đây là ngàn giảm tập kích bất ngờ hoàn mỹ kế hoạch? Nói đúng là a cũng chỉ có như ngươi loại này lăng đầu thanh mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Lúc nào có thể nhiều phỏng đoán một lần sư huyên tâm tư? Chính phải chính phải. Ngô ta cũng biết rõ ta không có các ngươi thông minh rồi. Nhìn xem lè lưới làm bộ đáng yêu dương trùng còn có vẻ mặt trách cứ trần tiêm tiêm cùng hai nàng khác. trần khuyên địch lâm vào thật sâu trong trầm tư ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười ba chương hai mươi bốn vậy các ngươi nói cho ta biết đại ca ca đến tột cùng là làm sao kế hoạch a bị thở trách đắt hơn nửa ngày dương trùng rốt cuộc có chút chịu không được nói bất quá nàng thốt ra lời này ra miệng trần tiêm tiêm lạc tương tư cùng doanh phượng tiên tam nữ liền lộ ra nụ cười Sư Huyên phải chăng muốn nói cho nàng đây Trần Tiêm Tiêm quay đầu nhìn về phía Trần Khuyên Địch vừa cười vừa nói. Trần Khuyên Địch nuốt một ngụm nước bọt. Ăn, nói một chút. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Lạc tương tư sành nói. Thế cuộc bây giờ rất rõ ràng. Kia liền là tam anh hội cùng tiêu ra đã cùng đi tới. Hai đại có võ đạo tông sư chấn giữ cử đầu thiết lực liên hợp lại cùng nhau. bên trong cung châu đảo cơ hồ là không có địch thủ cho dù là mặt khác hai đại thế lực thanh long trang cùng liệt dương phiêu cục đều là kém xa sở dĩ nghĩ muốn ở loại này cơ sở bên trên đối phó tiêu ra cũng chỉ có thể từ tam anh hội trên người ra tay dương trùng gãi đầu một cái vẻ mặt không hiểu tam anh hội trần khuyên địch thì là tiếp tục suy trì thần bí khó lường nụ cười cứng ếp đè nén xuống vò đầu xúc động Không sai. Doanh phượng tiên cái thứ ba mở miệng nói ra. Tuy nhiên ta cũng xem thường tiêu nguyên thần hành vi. Nhưng không thể không thừa nhận hắn là có đạo lý. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Điểm này ở bây giờ trên giang hồ cũng là phi thường áp dụng. Chớ nói chi là đối tam anh hội cùng tiêu ra thế lực như vậy. Chớ nhìn bọn họ hiện tại kết thành liên minh. Nhưng chỉ cần có lợi ích. Khá hơn nữa minh hữu đều chưa hẳn sẽ không trở mặt. Mà chúng ta phải làm chính là để Tam Anh hội cùng tiêu gia trở mặt. Căn cứ tình báo. Hiện tại tiêu gia tựa hồ đã từ bỏ tiêu thành. Cử ra di chuyển đến Tam Anh hội địa bàn. Mà tiêu nguyên thần chính chủ càng là đi đến phong tuyết sơn trang. Nhìn qua gối cao không lo. Nhưng xâm nhập Tam Anh hội lãnh địa. Cũng tương đương với đem sinh tử của mình đều đặt ở tam anh hội nếu là tam anh hội trở mặt. Tiêu nguyên thần bị minh vô nhai ngăn chặn. Đến lúc đó tam anh hội dễ dàng liền có thể hủy diệt toàn bộ tiêu gia A hô nói đến đây. Dương trùng cuối cùng là lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Đồng thời phủi tay. Mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch thì là cứng ớt đè nén xuống vỗ tay xúc động. Cũng tiếp tục bảo trì cao thâm mạc chắc nụ cười. Đại ca ca kế hoạch đến tột cùng là đần muốn để tam anh hội cùng tiêu gia trở mặt còn không đơn giản tam anh hội tại sao phải cùng tiêu gia liên hợp đơn giản là tiêu nguyên thần đưa ra cái gì trao đổi ít lợi. Nhưng là dạng lợi ít gì trao đổi. Có thể so sánh với chúng ta chớ quên. Chúng ta thế nhưng là thuần dương cung người minh vô nhai người này ta trước đó đặc biệt điều tra tin tức của hắn. Trần Tiêm Tiêm lấy ra một phần hồ sơ thả ở trên bàn sách. Thần sắc đúc định nói ra. Người này quật khởi tại 60 năm trước. Khi đó Tam Anh hội vẫn chỉ là một chỗ hào cường. Còn kém rất rất xa bây giờ thanh thế. Nhưng chính là ở vị này Minh Vô Nhai hội chủ hướng dẫn dưới. Mới dần dần trở thành Ung châu đạo võ lâm cử kình. Mà ở cái này 60 năm tầm đó. vị này minh hội chủ hoàn toàn gọi là tâm ngoan thủ lạc vì lợi hại đến lợi ích bội bạc sự tình nhưng làm không ít qua phải biết tam anh hội vì sao gọi tam anh hội cũng là bởi vì tam anh hội trước kia vẫn luôn là có ba cái thủ lĩnh lẫn nhau nắm giữ ba cái bất đồng bộ môn ba vị thủ lĩnh cũng xưa nay đều là từ khi còn bé từ trưởng bối dạy bảo bồi dưỡng tình cảm sau khi lớn lên lẫn nhau kết nghĩa tình như thủ túc nhưng ngươi nhìn hiện tại ai biết tam anh hội nhưng thật ra là có ba cái thủ lĩnh người đời chỉ biết là tam anh hội hội chủ gọi minh phu nhai không biết những thứ khác mà biến mất hai cái kia mạch ta có lý do tin tưởng tất cả đều bị vị này minh hội chủ tâm ngoan thủ lạc xét sạch rồi bởi vậy có thể thấy được vị này minh hội chủ tàn nhẫn Chỉ là gần nhất 10 năm hắn trở thành võ đạo tông sư về sau mới có thu liếm. Hơn nữa tận lực kinh doanh. Lúc này mới dần dần khá hơn cho nên ta dám khẳng định. Chỉ cần sư huyên cho ra đầy đủ lợi ích. Đến lúc đó phong tuyết sơn trang hội đàm. Hoàn toàn có thể lôi ghéo minh vô nhai cùng một chỗ. Đem tiêu nguyên thần chém giết ở trong phong tuyết sơn trang mà không tiêu nguyên thần tiêu ra. Bất quá là không có móng vuốt cùng răng lão hổ. Căn bản không có thể sư huyên sở dĩ sẽ đáp ứng minh vô nhai mời. Cũng là bởi vì cách này A ta cũng là về sau điều tra minh vô nhai cuộc đời. Lúc này mới liên tưởng đến sư huyên kế hoạch. Còn kém rất rất xa sư huyên sớm chủ tính. Đi một bước tính hai bước. Thận trọng từng bước cao thâm mưu lược A Nguyên Lai là dạng này A Doanh Phượng Tiên. Trần Tiêm Tiêm. Lạc tương tư ngươi một lời ta một câu. Đem Trần Khuyên Địch hoàn mỹ kế hoạch phân tích rõ rõ ràng ràng. Rốt cuộc để dương trùng triệt để hiểu rõ ra. Cũng quay đầu bội phục vô cùng nhìn xem Trần Khuyên Địch. Chỉ thiếu chút nữa nói ra đại ca ca thật là lời hại lời như vậy. Mà đổi thành một bên Trần Khuyên Địch thì là mặt ngoài hài lòng gật gật đầu. Nguyên lai ta là nghĩ như vậy à nội tâm lại là phát ra giật mình đại minh bạch thanh âm. Tỉnh táo lại suy tính một chút lời nói Trần tiêm tiêm ba người kế hoạch đúng là rất có đạo lý a nếu như minh vô nhai thật là một cái thấy lời quên nghĩa Bội bạc Mặt ngoài quân tử nhân vật như vậy Cái kia chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích liền có thể để cho hắn cùng tiêu ra trở mặt Tranh thủ được ủng hộ của hắn cũng sẽ đơn giản rất nhiều Dù sao tiêu ra là không thể nào cùng sau lưng mình thuần dương cung so sánh nghĩ như vậy chẳng lẽ ta đáp ứng ban đầu minh vô nhai mời. mặc dù trong lòng không có kế hoạch này. nhưng kỳ thật cũng không phải là cảm thấy niệm. mà là trong tiềm thức chính là nghĩ như vậy. không đúng không đúng không đúng đây hoàn toàn là trần tiêm tiêm cách nghĩ của các nàng a ta lúc đầu hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy a. nhưng nếu là ta không nghĩ nhiều như vậy. vì sao các nàng có thể phân tích ra nhiều như vậy có đạo lý đồ vật đến a. chẳng lẽ nói ta kỳ thật trong tiềm thức đúng là mưu lược vô song a không thể nhìn không rõ bản thân a trần khuyên địch ngươi mới không có thông minh như vậy a trần khuyên địch hít một hơi thật sâu mới xem như từ trần tiêm tiêm một đống kia phân tích bên trong đi ra sau đó phức tạp nhìn xem chúng nữ ở trong lòng yên lặng quyết định về sau tương tự làm việc liền toàn bộ giao cho các nàng tốt rồi nhưng vào lúc này Đột nhiên trong túi chứ vật truyền đến một cỗ chấn động. Trần khuyên địch xứng sờ. Vội vàng từ đó lấy ra một mai truyền tin lệnh bài. Đây là rời đi thuần dương cung trước đó. Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ sao cho mình. Chẳng lẽ thuần dương cung bên trong lại xảy ra đại sự gì Tỉnh Long Ngạo Thiên trở về mở ra truyền tin lệnh bài. Một đạo tin tức lập tức liền hiện ra. Tin tức nội dung rất đơn giản. Cũng rất trực tiếp. Khái quát một lần chính là Tiện nghi của mình lão ba Trước đây không lâu đơn thương độc mã giết tới Tây Vực Đem bái hỏa ma giáo giáo chủ đánh cái chạy chối chết Sau đó dọn bái hỏa ma giáo hang ồ Cuối cùng lại cùng Tây Vực tuyệt Đại bộ phận võ đạo Tông Sư đánh một trận Sau đó tiêu sái rời đi Dùng bốn chữ để miêu tả mà nói quá ngưu bức Các ngươi cũng xem một chút đi Trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào Trần Khuyên Địch chợt đem truyền tin lệnh bài đưa cho Trần Tiêm Tiêm. Một phương diện loại tin tức này vốn là dấu riêng không được. Một phương diện khác cũng là Trần Khuyên Địch bản thân tiểu tâm tư thấy được chưa mặc dù ta là đại phản phái. Nhưng ta có một cách tốt ba ba cho nên nếu như năm năm về sau ngươi muốn là cùng ta quyết đấu. Tuyệt đối đừng hạ tử thủ A xem hết tin tức về sau. Trần Tiêm Tiêm phát ra thanh âm thán phục. Chẳng lẽ thật là bị ta kinh hãi ngay tại Trần Khuyên Địch trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm. Quá tốt rồi có tin tức này mà nói. Sư Huyên kế hoạch cũng có thể càng thêm thuận lợi áp dụng trách không được phải cho ta nhìn cái này đây mọi người. Các ngươi cũng tới nhìn xem. Cái gì cái gì Trần Khuyên Địch. Ngươi tại sao lại biết được A Trần Khuyên Địch lần thứ hai lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 25 phong tuyết sơn trang. Một lần này đa tả minh hội chủ. Tiêu Nguyên thần uống vào để ở trên bàn rượu nóng, hướng về phía minh vô nhai hơi cung kính nói ra. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Điểm này Tiêu Nguyên thần vẫn là rất rõ ràng. Tiêu ra bây giờ nếu như không phải có tam anh hồi ủng hộ. Chỉ sợ căn bản cũng không có biện pháp chống đối Ung châu đảo thế lực khác vây quét a Nhất là ở mình bị Trần Khuyên địch cuốn lấy không cách nào xuất thủ tình huống phía dưới. Cho nên tiêu nguyên thần rất tự giác đem chính mình đặt ở hạ vị cũng là vì thể hiện ra thần phục ý tứ. Đương nhiên cách này sẽ không dài lâu. Đợi đến bản thân thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tu Vi càng tiến một bước về sau. Chính là hai bên nhịp chuyển thời khắc. Ôm giảng này niềm tin. Tiêu nguyên thần trên mặt lộ ra mị mỉm cười. Minh hội chủ không biết ngươi chừng nào thì dự định tiến về tiêu gia ta tàng kinh tắc không vội không vội. Minh vô nhai khẽ cười nói nụ cười ấm áp ở gió tuyết trồng chất trong sơn trang có vẻ hơi không hợp phong cảnh. So với cách này. Tiêu gia chủ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là quan tâm hơn về sau như thế nào đối mặt thuần dương cung lửa giận. Hoặc có lẽ là. Như thế nào đối mặt vị kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu vấn đề a Tiêu nguyên thần chắp tay, mời Minh hội chủ chỉ điểm. Chưa nói tới cái gì chỉ điểm. Minh vô nhai cười khoát tay áo. Bất quá có một chút mố ngược lại là phải nói cho tiêu gia chủ. Ngày bây giờ cùng vị kia thiên hạ hành tẩu quan hệ. Có thể nói đã là thủy hỏa bất dung. Vốn là mà nói. Có lẽ còn có hỏa đàm chỗ trống. Nhưng là bây giờ... Ở tiêu gia chủ trước mặt mọi người đối với hắn ra tay đánh nhau về sau. Chỉ sợ liền không có cái gì đường lùi. Dù chỉ là vì thuần dương cung uy nghiêm. Chỉ sợ tiêu gia chủ ngươi. Thậm chí toàn bộ tiêu gia hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm a Tiêu nguyên thần thần sắc đọng lại bất quá hắn cũng không hối hận lúc ấy đối trần khuyên địch đồng thủ. Không bằng nói. Hắn chân chính hối hận. Là không có lúc kia trực tiếp đem hết toàn lực xếp Trần Khuyên Địch cái kia âm hiểm xảo trá chi đồ. Nhưng là tiêu nguyên thần có súng khí đó cùng quyết tâm đối Trần Khuyên Địch xuất thủ. Không có nghĩa là Minh vô nhai cũng có. Mà không có Minh vô nhai trợ giúp. Tiêu nguyên thần mình muốn xếp chết Trần Khuyên Địch vẫn là quá mức gian nan. Nhất là ở đối phương có một chuôi thánh binh tình huống phía dưới. Trở nên càng khó xếp hơn. Ba ngày sau rất nhiều thế lực đều sẽ đến đây phong tuyết sơn trăng. Đến lúc đó làm sao bây giờ tiêu nguyên thần thần sắc lạnh lùng. Minh hội chủ chẳng lẽ thật là dự định giúp ta cùng Trần Khuyên địch hóa giải an oán ngươi có tự tin này làm sao có thể. Minh vô nhai lắc đầu. Bật cười nói. Không bằng nói. Thân làm tam anh hội chi chủ. Ta căn bản liền sẽ không tham dự vào tiêu gia chủ cùng vị kia thiên hạ hành tẩu an oán. Vậy ngươi đúng rồi tiêu gia chủ liên quan tới trước đó ngươi cho ta môn ma công rất hữu dụng a minh vô nhai lời nói xoay chuyển Vừa cười vừa nói Bái hỏa ma giáo hóa huyết thánh hỏa đại pháp Lấy tinh huyết đốt thánh hỏa bí pháp Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể từ bái hỏa ma giáo một bên kia giao dịch đến loại này có thể xưng hạc tâm bí pháp Không thể không thừa nhận Môn kia ma công thực giúp ta chiếu cố rất lớn Đó là vinh hạnh của ta Nhìn xem nở nộ cười minh vô nhai Tiêu nguyên thần nhớ mày Không biết vì sao Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra mấy phần dự cảm bất tường Mà thân làm võ đạo tôn sư Hắn dự cảm Nhất là việc quan hệ bản thân dự cảm Là tuyệt đối không thể bỏ qua Nhưng phần này bất tường đến tột cùng là Tiêu gia chủ Nếu ngươi đã đưa ta môn ma công này Cũng hẳn là phát hiện bí mật của ta Tiêu nguyên thần không có phủ nhận Trên thực tế hắn xác thực phát hiện Vị này tam anh hội hội chủ bí mật Cái kia có hứng thú hay không Cùng mỗ cùng đi nhìn một chút Nhìn xem tiêu nguyên thần mày nhú lại phải sâu hơn Hắn mặc dù biết minh vô nhai Tại làm một kiện trệ hướng chính đạo sự tình Cũng dù sao cũng hơi phỏng đoán Nhưng lại cũng không tính tham dự vào. Trọng yếu hơn chính là. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu lý giải đi xuống. Vạn nhất ngày nào đó Minh vô nhai dự định giết bản thân diệt khẩu. Làm sao tiêu gia chủ còn đang ghiêng kỷ Minh mố hay sao đây chính là Minh mố thành ý a ăn tiêu nguyên thần nhìn xem Minh vô nhai nụ cười. Đột nhiên phản ứng lại. Đúng a Minh vô nhai đây không phải đem chính mình nhược điểm chủ động đưa đến trong tay của mình sao kể từ đó Minh vô nhai nắm vững tiêu ra sự sống còn Mà mình thì nắm vững Minh vô nhai bí mật Đối với bọn hắn dạng người này mà nói Đây chính là hợp tác cơ sở Chẳng lẽ không phải là như thế cũng được tiêu mố liền bồi Minh hội chủ đi một chuyến Sảng khoái ở Minh vô nhai hướng dẫn dưới Tiêu Nguyên Thần đi vào phong tuyết Sơn Trang. Cuối cùng ở Minh Vô Nhai bình thường làm việc trong thư phòng. Minh Vô Nhai mở ra một cái dấu ở giá sách về sau cửa ngầm. Sau đó xài bước đi vào. Mà Tiêu Nguyên Thần theo sát phía sau. Theo cửa ngầm chậm rãi đi xuống nấc thang. Kể từ đó hẳn là ở phong tuyết Sơn Trang tỏa lạ sơn mạch nội bộ. Quả nhiên. Vì cũng chỉ có ở sơn mạch nội bộ. Mới có thể che giấu loại trình độ ma khí A. Nếu như không phải mình gặp gỡ đặc thù. Chỉ sợ đều không thể phát hiện ma khí tồn tại. Xuyên qua u ám đường hầm, một bức cuối cùng chàng cảnh xuất hiện ở tiêu nguyên thần trước mắt. Trong chớp nhoáng này, dù là lấy tiêu nguyên thần tâm trí, cũng không khỏi nín thở. Đó là... Một cái hết sức to lớn tế đàn. Đúng vậy... Chỉ có thể dùng tế đàn để hình dung bức này tràng cảnh. 72 căn ghiêu đồng tinh trụ cắm ở tế đàn bốn phía hình thành một cái hình tròn không gian. Mà tại không gian trung ương. Là trưng bày 36 cái rõ ràng lớn một cỡ ghiêu thiết tinh trụ. Phía trên khắc lấy số lớn phù văn. Cùng cảnh ngoài 72 cây đồng trụ phân ra. Chia cắt song phương thì là một đầu vần quanh tế đàn huyết sắc trường hà. Chân chính mặt chữ trên ý nghĩa. Hoàn toàn do so máu tươi hình thành trường hà chỉ là nhìn thấy nó. Một cấu ngất trời huyết tinh chi khí liền đập vào mặt. Người bình thường thấy một màn như vậy. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ phun ra. a Cuối cùng là. Tiêu nguyên thần cấp tốc vơ vét lấy trí nhớ trong đầu. Nhưng vẫn tìm không ra phù hợp trước mắt một màn này tin tức. vốn dĩ hắn chỉ là cảm thấy phong tuyết sơn trang bên trong ẩm núp ma khí cùng huyết khí cho nên mới mượn hoa hiến phật dùng bái hỏa giáo trung hóa máu tươi có liên quan bí thuật đưa cho minh vô nhai nhưng là hắn cũng không nghĩ đến minh vô nhai thế mà ở làm chuyện lớn như vậy không nói những cái khác chỉ là đầu này huyết hà tối thiểu liền muốn xếp đến tận một vạn người mới có thể lấp đầy hơn nữa nhìn huyết hà chất lượng Một vạn người này chỉ sợ còn không là người bình thường. Mà là một vạn cách tu luyện hữu thành võ giả hắn rốt cuộc vì sao làm như vậy. Người minh vô nhai nhìn xem kinh hãi tiêu nguyên thần. Trên mặt nụ cười ấm áp hoàn toàn không có biến hóa. Phản phất con hát mặt nạ đồng dạng. Tiêu huyên chỉ sợ không phải rõ ràng a, Đây là ngày xưa ấm dương ma đế lưu tại thế gian tế đàn. Đương nhiên ta đây là mắt trước. Cho nên so ra kém chân chính nguyên bản, Âm Dương Ma Đế tế đàn không sai. Ngày xưa Âm Dương Ma Đế học cứu thiên nhân, võ thông thiên địa, sáng chế ra một môn cái thế bí pháp, có thể câu thông trong hư không tà thần, thông qua dâng lên tế phẩm phương thức, cưỡng ép bức bách tà thần hoàn thành người thi pháp nguyện vọng. Mà môn bí pháp này dưới cơ duyên xảo hợp Bị mỗ chiếm được ý tứ gì tiêu huyên ngươi còn không lý giải sao mặt nạ dần dần chóc ra Minh vô nhai biểu lộ cũng dần dần trở nên dữ tợn Cái kia nụ cười ấm áp tan vỡ một nửa Lộ ra vô cùng vượt dị cùng khủng bố Chúng ta võ giả Phấn đấu một đời còn có thể là vì cái gì đương nhiên là vì mạnh hơn Minh vô nhai dùng thời gian mấy chục năm đem Tam Anh hội đẩy lên đỉnh phong Mà theo Tam Anh hội thế lực tăng trưởng Nhiều tư nguyên hơn cũng để cho hắn cũng đột phá đến võ đạo Tông Sư cảnh giới. Nhưng là cách này cũng sớm đã không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn không cam tâm ngừng bước võ đạo Tông Sư. Hắn còn muốn trở nên mạnh hơn không sai. Vượt qua võ đạo Tông Sư cảnh giới ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 26 võ đạo Tông Sư. Trung thổ đại thế giới đỉnh cao cường giả. Bất luận là hậu thiên. Hay là tiên thiên. Cho dù là xem như tiên thiên đỉnh phong hợp đạo tôn giả, ở võ đạo tôn sư trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là võ đạo tôn sư chính là võ đạo chi lộ mức cực hạn. Nhất là đối những cái kia võ đạo tôn sư mà nói. Càng là như vậy hợp đạo tôn giả ở Tu Vi đã đến cực hạn trên cơ sở. Rõ ràng bản thân võ đạo đem khắc họa ở trên hợp đạo Kim Đan. Sau đó lấy kim đan đả thông thiên địa cầu nối Mới có thể thành tựu võ đạo tông sư Cho nên trong mắt thế nhân võ đạo tông sư Hắn chính thức tên hẳn là vạn pháp quy nhất cảnh vạn pháp quy nhất Bản thân võ đạo toàn bộ quy về kim đan Nhân Lực thông thiên thiên hạ tất cả võ đạo tông sư đều ở vào cảnh giới này Như vậy ở cảnh giới này phía trên Lại là dạng gì cảnh giới đây hỏa luyện kim đan minh vô nhai chậm rãi phun ra bốn chữ này. Mà tiêu nguyên thần cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn mặc dù xuất thân từ tiêu ra loại địa phương nhỏ này. Nhưng là cũng không phải là loại kia giá lộ xuất thân võ giả. Tầm thường tán tu võ giả chỉ sợ liền chỉ biết là vạn pháp quy nhất cảnh. Nhưng là tiêu nguyên thần không giống nhau. Ngày xưa tiêu ra tiên tổ. Cự hiệp tiêu hảo nhiên nếu như chỉ có võ đạo tông sư cảnh giới. Lại làm sao có thể lấy sức một mình chống đối Tây vực 36 quốc cùng bái hỏa ma giáo xâm lấn đây cho nên đối với vạn pháp quy nhất phía trên cảnh giới. Tiêu nguyên thần là có hiểu biết. Vạn pháp quy nhất. Đem bản thân kim đan rèn luyện đến vô lậu chi cảnh. Kim đan vô lậu. Câu thông thiên địa. Có thể nói đắt là trong mắt thế nhân lục địa thần tiên. Nhưng thiên địa lực lượng làm sao có thể bị chỉ là phàm nhân tùy ý câu thông thiên hạ không có lấy hoài không hết lực lượng. Nếu là người người đều có thể tùy tiện rút ra thiên địa lực lượng. Cái thiên địa này đã sớm khô cạn Cho nên ở võ đạo Tông Sư Tu Vi đạt tới trình độ nhất định về sau thiên địa liền sẽ bắt đầu phản phệ võ giả. Võ đạo Tông Sư nếu là có thể lấy bản thân Tu Vi ngăn cản được thiên địa phản phệ. Vậy liền có thể càng tiến một bước. Trở thành hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Còn nếu là không chịu nổi. Vậy dĩ nhiên là là hóa thành bụi mù. Từ đó tiêu tán giữa thiên địa. Bản thân Tu Vi cũng là phụng dưỡng thiên địa. Quy về tự nhiên. Mà thiên địa phản phệ. Há lại sẽ là cái gì đơn giản đồ vật liền như là hỏa luyện kim đan cảnh cái danh sưng này một dạng. Thiên địa phản phệ chính là hỏa. Tam mũi chân hỏa. Lấy thạc trung hỏa. Một bên trong hỏa, không trung hỏa, thiêu đốt kim đan, khảo nghiệm võ đạo. Nếu là kim đan không để lọt nội tình thâm hậu, vậy dĩ nhiên có thể đổ qua cách này tam vị chân hỏa khảo nghiệm. Từ đó càng tiến một bước, thể nổi tự thành thiên địa. Từ nay về sau thoát khỏi thiên địa trói buộc, lại không thiên địa phản phệ nguy hiểm ta minh vô nhai tu luyện một trăm năm. 40 năm trước đột phá võ đạo Tông Sư. Sau đó ẩn cư phong tuyết sơn trang bế quan 40 năm. Tu Vi đã sớm đã đạt đến võ đạo Tông Sư cực hạn. Nếu như không phải ta lấy bí pháp áp chế. Chỉ sợ sớm tại 5 năm trước. Cái kia tam mũi chân hỏa liền giáng lâm ở trên người ta thì ra là thế. Cho nên ngươi mới thành lập cái tế đàn này. Nói đến đây tiêu nguyên thần trên mặt rốt cuộc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngươi không có nắm chắc vượt qua tam mũi chân hỏa khảo nghiệm không phải là không có nắm chắc. minh vô nhai lắc đầu. Mà là căn bản không có khả năng ngươi mới vừa vặn đột phá. Còn có 100-200 năm thời gian tốt hơn. Căn bản không cảm giác được cái kia tam vị chân hỏa chỗ kinh khủng. Bây giờ nghĩ đến ta lúc đầu liền không nên vì đột phá mà không ngừng tu luyện. Nếu không cũng sẽ không như thế đã sớm đối mặt tam mũi chân hỏa uy hiếp. hỗn chứng minh vô nhai đấm ngực sầm chân nói Trên mặt mang chân thiết ý hối hận Ta có thể cảm thủ được Nếu như cũng không làm cái gì Chỉ sợ nhiều nhất ba năm về sau Tam vị chân hỏa liền sẽ chân chính giáng lâm Mà đến lúc đó ta cũng sẽ hoàn toàn chết đi Tiêu gia chủ ngươi đánh tử vấn lòng Có thể tiếp nhận kết cục như vậy sao tiêu nguyên thần nhích nhích miệng Tiếp nhận làm sao có thể tung hoành một đời Hùng bá một đạo địa phương gần trăm năm Cuối cùng chết bởi một đoàn tam mũi chân hỏa Đây quả thực là vũ nhục không sai Chính là vũ nhục Minh vô nhai lớn tiếng nói Hiển nhiên nhìn ra tiêu nguyên thần ý nghĩ Cho nên ta mới muốn đột phá Cho nên ta mới thành lập cách này Triệu hoán tà thần tế đàn nói đến đây Minh vô nhai trên mặt cái kia nụ cười ấm áp Mặt nạ rốt cuộc triệt để chóc ra Thay vào đó thì là điên cuồng cùng giữ tợn. Ta có một môn chiết cây thần công. Chỉ cần có thể triệu hồi ra trong hư không tà thần. Ta lại lấy chiết cây thần công. Đem tam mũi chân hỏa chuyển rời đến tà thần trên thân. Ta liền có thể vượt qua một kiếp này không chỉ có như thế. Đến lúc đó ta còn có thể càng tiến một bước. Đột phá võ đạo tông sư tuy nhiên làm như vậy có nguy hiểm nhất định. Nhưng là tiêu gia chủ. Ngươi cảm thấy cái nguy hiểm này có đáng giá hay không đi bốc lên đương nhiên đáng giá." Tiêu Nguyên Thần gật đầu một cái. "Bất quá cái này lại cùng ta có quan hệ gì?" Tiêu Nguyên Thần vừa nói, một bên nhỏ không thể thấy di chuyển, càng thêm tới gần sau lưng cửa ra. Không biết vì sao, Minh Vô Nhai ánh mắt để cho hắn trong lòng sự cảm không tốt đến càng thịnh. Làm sao không quan hệ rồi Minh Vô Nhai tựa hồ cũng nhìn ra Tiêu Nguyên Thần cảnh giác. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm phóng đại Tuy nhiên những năm gần đây ta phí hết tâm tư Lúc này mới tạo dựng lên tòa tế đàn này Nhưng Trung Quy vẫn là kém không ít Muốn triệu hồi ra có thể chịu đựng lấy tam mũi chân hỏa tà thần Những tế phẩm này còn còn thiếu rất nhiều Ta cần càng mạnh tế phẩm càng nhiều tế phẩm nói thí dụ như Minh vô nhai hướng về tiêu nguyên thần Sâu kín nói ra một vị võ đạo tông sư ầm ầm minh vô nhai thoải âm vừa sức tiêu nguyên thần toàn thân liền bỗng nhiên bạo phát ra ngất trời ma khí, hạo nhiên kiếm ra khỏi vỏ, mang theo chính khí trường tồn bốn cách đen dịch chữ lớn trong hư không hiện lên. Một đầu ma khí trường hà gào thét mà ra, hướng thẳng đến minh vô nhai hung hăng đập rơi xuống, giống như khuyên thiên. À à, minh vô nhai cũng không hoàn thủ, chỉ là hai tay ghét ấm. đập cái pháp quyết. Một giây sau, tiêu nguyên thần chỉ cảm thấy phần bụng một trận hoạn đau, sau đó kinh mạch toàn thân thế mà đều co quắp một trận, liên đới chân khí đều là rối loạn lên, kéo theo ma khí trường hà đều là trong nháy mắt sụp đổ, không còn trước đó uy thế. người ta minh phô nhai khẽ cười nói, tiêu gia chủ có phúc lớn a, đây chính là ta tam anh hội cùng miêu cương đạo đại sư giao dịch. Lúc này mới lấy được độc rượu Nghe nói là dùng 7749 loại độc trùng ngâm mà thành Dù là ta tam anh hội gia đại nghiệp đại Cũng chỉ có như vậy một bình mà thôi Cho hết ngươi uống Tiêu nguyên thần thần sắc giữ tợn Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Mấy ngày trước đây còn cùng bản thân xưng huyên gọi để minh vô nhai Thế mà lại đột nhiên ra tay với mình tiêu nguyên thần cho tới nay đều tin tưởng vững chắc thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Lợi ích động nhân tâm. Cho nên hắn mới lựa chọn cùng minh vô nhai hợp tác. Hơn nữa sách ra đầy đủ lợi ích. Ở không có xung đột lợi ích tình huống phía dưới. Tiêu nguyên thần tự tin minh vô nhai tuyệt đối sẽ không cùng mình khó xử. Hơn nữa cũng sẽ trợ giúp bản thân. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. minh vô nhai phía sau còn có kế sách như thế nhất thời không quan sát. Chúng ám toán. Lại chính là trực tiếp bước vào tử cuộc bên trong đáng chết. Hồn đạm sống còn. Tiêu nguyên thần không tiếp tục giấy rua. Mà là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Dùng sức đập vào hảo nhiên kiếm bên trên. Trong trước mắt. Hảo nhiên kiếm vỡ vụn. Bị tiêu nguyên thần ma khí xâm nhiễm thân kiếm đứt gãy. Nhưng ngay ở một giây sau. Từ phá toái trong thân kiếm Lại là hiện ra vô tận bạc sắc thần quang chân chính hảo nhiên chính khí chi quang quang mang giống như mặt trời ráng lâm Liền trên tế đàn huyết khí đều bị xua tan ra Ánh sáng vô tận bao phủ tiêu nguyên thần Cuối cùng không lùi mà tiến tới Hướng thẳng đến minh vô nhai hung hăng đụng tới ăn không chạy trốn Sao tiêu hương minh vô nhai thấy tiêu nguyên thần ngược lại hướng về bản thân đánh xếp mà đến Không khỏi lắc đầu rất có vài phần chỉ tiếc xen sắt không thành thép bộ dáng. cũng được, xem ra ngươi chính là trong lòng còn có may mắn a tiêu huyên. minh phổ nhai đưa tay trong tư không vung lên. từng cơn sóng gần dập rờn. đúng là trực tiếp bị hắn từ tư không bên trong rút ra một chuôi yên nguyệt trường đao. hướng về phía tiêu nguyên thần hóa thân hảo nhiên đại nhập chính là một đao bổ ra chỉ một thoáng. sát khí ngập trời theo yên nguyệt đao phong gào thét mà ra. phảng phất liền thiên địa đều bị hắn mở ra đồng dạng Bất quá chốc lát Khí thế kia ngập trời hảo nhiên đại nhật liền bị minh vô nhai một đao xé ra Lộ ra trong đó tiêu nguyên thần thân ảnh Từ trên xuống dưới một đầu hình vết đao rơi xuống Đem hắn toàn bộ bổ tới Mang theo một mảnh huyết sắc trường hồng Cuối cùng nện vào cảnh tế đàn bên cạnh trong vách đá Chúng độc còn muốn khoe khoang tiêu nhi, xem ra là ta xem trọng ngươi a. Bất quá tiêu nhi yên tâm, ta là không sẽ giết ngươi. Nhìn xem đắc hôn mê tiêu nguyên thần, minh vô nhai lắc đầu, vậy mà lúc này hắn lại không phát sát được. Ở vào tán bên trong hảo nhiên chính khí. Một đạo nhỏ không thể thấy hào quang trực tiếp rơi vào tế đàn trong lòng đất. Biến mất không còn tăng tích. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 13 chương 27 tiêu ra gần nhất thời gian có thể xưng không được dễ chịu. Hôm đó ở Minh Vô Nhai Điều Đình phía dưới. Trần Khuyên Địch một nhóm không còn động thủ. Mà từ đó về sau. Người của thế lực khác tự nhiên cũng không chịu đi làm chim đầu đàn. Cũng liền tàn đi. Nhưng dù vậy tiêu lâm thân vẫn như cũ có thể cảm giác được. Tiêu thành góc lớn góc nhỏ đều có các đại thế lực thám tử tin tưởng chỉ cần Tam Anh hội một bên kia có chút biến cố. Chỉ sợ tiêu gia liền muốn dấm lên vết xe đổ. Bất quá còn tốt Tam Anh hội coi như chân chính. Sau đó lập tức phái người tới tiếp đãi tiêu gia. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ. Tiêu gia rời vào Tam Anh hội trong địa bàn. Mặc dù bởi vậy biến thành bị quản chế với người tình huống. Nhưng tóm lại là tạm thời từ cái kia như siết đi dây tình trạng đi ra Chỉ là không biết gia chủ cùng minh hội chủ rốt cuộc trao đổi phải thế nào Nghĩ đến tiến về phong tuyết sơn trang tiêu nguyên thần Tiêu lâm thân bất đắc dĩ thở dài Trong đầu lại không tự chủ được hiện ra ngày xưa ở tiêu thành quang cảnh Có lẽ là người đắc già liền dễ dàng nhớ lại quá khứ đi Tiêu lâm thân gần nhất thường xuyên nhớ tới lúc còn trẻ Cùng các đệ tử tiêu ra ở trong tiêu thành dục huyết phấn chiến. Chống cự tây vực thời gian. Lúc kia các đệ tử tiêu ra mọi người đồng tâm hiệp lực. Mặc dù luôn có sinh ly tử biệt. Nhưng cũng là đoạn phong phú thời gian. Chỉ là đáng tiếc mọi thứ đều biến. Trở về không được cũng sẽ không trở về nữa. Tiêu lâm thân lắc đầu. Kể từ khi biết tiêu thành rất nhiều thế lực hành động. Biết được tiêu gia cái này 400 năm đến trả to lớn hy sinh. Tiêu gia liền lại cũng không trở về được lúc trước. So với quá khứ cái kia chống cử Tây Vực. Hộ vệ Trung Nguyên Đại Nghĩa. Mình và tiêu nguyên thần. Thậm chí tuyệt đại đa số người tiêu gia. Đều lựa chọn một cách khác. Tiêu gia huy hoàng. Không phải xây dựng ở thanh danh cùng cách gọi là hiệp nghĩa bên trên huy hoàng. Mà là chân chính huy hoàng hùng bá một phương. Phóng khoáng tự do, có thể làm cho tất cả mọi người cũng không dám trong bóng tối tính toán để tử tiêu gia huy hoàng đây mới là tiêu lâm thân chân chính lựa chọn ủng hộ tiêu nguyên thần. Hơn nữa một mực ủng hộ cho tới bây giờ. Thậm chí không tiếc tùy theo phản bội tiêu gia lão tổ. Ném vứt bỏ tiêu thành. Gián tiếp làm hại trung nguyên nguyên nhân. Đương nhiên tiêu lâm thân cũng sẽ không phủ nhận. Hắn cũng muốn đi nhìn xem, nhìn xem hợp đạo tôn giả phía trên phong cảnh. Đại trưởng lão, đại trưởng lão không tốt, không tốt đột nhiên. Từ cửa ra vào truyền tới tiếng kinh hô đem tiêu lâm thân từ trong hồi ức kéo lại. Sau đó chỉ thấy một vị tiêu gia đệ tử gương mặt kinh khủng. Trực tiếp vọt vào đại điện bên trong. Thậm chí đều không có kinh lực đi bận tâm quy củ của tiêu gia. Bước này hốt hoàng bộ dáng lập tức để tiêu lâm thân những mày. Tỉnh táo. Tiêu lâm thân chậm rãi mở miệng. Thanh âm già nua mang theo vài phần cương khí chấn động. Đem hốt hoảng để tử tiêu ra trấn an xuống dưới. Nói đi. Chuyện gì xảy ra gia chủ. Gia chủ ăn nghe được gia chủ hai chữ này. Tiêu lâm thân sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Thế nhưng vị kia thông báo để tử tiêu ra sau đó nói ra. Lại là để tiêu lâm thân ngây ngốc chốc lát. gia chủ mệnh bài nát A Tiêu Lâm thân nháy nháy mắt, mấy giây về sau mới từ từ phản ứng lại, Khô khúc há to miệng, nát mệnh bài điều đó không có khả năng ầm ầm trong chớp mắt. Tiêu Lâm thân toàn thân khí tức không thể ức chế tuôn trào ra. Hợp đạo tôn giả khí tức trong đại điện nhấc lên một trận mắt trần có thể thấy phong bạo. Minh mông khí tức phản phất một tòa núi lớn đồng dạng ép xuống. Thậm chí làm cho cả đại điện mặt đất đều bị đè ra từng vết nứt. Nguyên thần thế nhưng là võ đạo tông sư phóng nhãn toàn bộ cung châu đạo Ai có thể giết hắn liền xem như thuần dương cung cái vị kia thiên hạ hành tẩu cũng không có khả năng giết hắn hơn nữa lúc trước Hắn thế nhưng là tiến về phong tuyết sơn trang làm khách Có phong tuyết sơn trang minh hội chủ ở bên Hai vị võ đạo tông sư Nguyên thần làm sao có thể có thể tiêu lâm thân lời nói im lặng mà dừng Tiến về phong tuyết Sơn Trang làm khách phong tuyết Sơn Trang minh hội chủ, mệnh bài phá toái. Tam Anh hội. Bên cạnh gỗ sam ghế dựa lan can trực tiếp bị tiêu nguyên thần bóp nát. Vị này dần dần già đi tiêu ra đại trưởng lão. Lúc này lại là giống như một đầu tóc dần tuổi già hùng sư đồng dạng. Dần sâu tóc dựng lên. Hai mắt lộ ra nồng nặc huyết sắc cùng điên cuồng. Nhưng ở cái kia phía sau... lại cũng lộ ra mấy phần bất lực cùng tuyệt vọng tiêu nguyên thần chết nếu thật là như thế cái kia tiêu ra chẳng phải là a còn chưa chờ tiêu lâm thân kịp phản ứng đột nhiên một đạo bạch sắc hào quang từ dưới chân của hắn hiện lên sau đó trực tiếp chui vào hắn túi chứ vật bên trong sau đó túi chứ vật hào quang tỏa sáng một mai đại ấm màu trắng từ tiêu lâm thân trong túi chứ vật phi ra Bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ vịt liệt tinh thần ba động. Đây là gia chủ đại ấm đây là tiêu gia đặc thù quy cổ. Xưa nay gia chủ đại ấm đều là tiêu gia đại trưởng lão. Mà không phải gia chủ. Mục đích thì là vì chế ước gia chủ quyền lợi. Bất quá trừ cách này phương diện giá trị bên ngoài. Gia chủ ấm còn có một cách khác tác dụng. kia liền là chứa đựng tiêu ra lịch đại gia chủ phân hồn bây giờ cách này gia chủ đại ấm thế mà hào quang tỏa sáng đại trưởng lão quả nhiên ở tiêu lâm thân ngạc nhiên nhìn soi mói bên trong gia chủ đại ấm thuộc về tiêu nguyên thần thanh âm trầm rãi truyền ra nguyên thần ngươi không có việc gì không đúng tiêu lâm thân thoại âm vừa dứt liền phản ứng lại nếu là tiêu nguyên thần không có việc gì Như thế nào lại kích hoạt cái này ra chủ đại ấm? Đại trưởng lão! Thời gian cấp bách! Tam anh hội minh phô nhai trong bóng tối tổ chức tả ma tế tự! Vì thế xếp không chỉ cung châu đạo không chỉ một vạn tên võ giả sau đó hắn nhất định sẽ tìm đến tiêu gia này tặc thay đổi thất thường! Nhất định là nghĩ kỹ lý do! Tiêu gia nhất định phải lập tức làm ra ứng đối! Nếu không tất nhiên diệt vong gia chủ! Nghe ta đi tìm trần khuyên địch đi tìm cách kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu bên trong gia chủ đại ấm. Tiêu nguyên thần thanh âm lộ ra hết sức kiên quyết. Hắn là chúng minh vô nhai áng toán. Nhưng ở tự bảo hảo nhiên kiếm cũng phải đưa ra một sợi này thần niệm thời điểm. Hắn liền đã nghĩ dĩ hết thầy. Hắn có thể chết. Nhưng là tiêu gia không thể vong tam anh hội không cách nào dựa vào. Ung châu đảo thiết lực khác cuối cùng kém một bậc. Vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không Đi tìm vị kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu nhớ ký đi tìm trần khuyên địch lập tức lên đường nếu không thời gian liền đến không kịp thanh âm dần dần suy yếu Gia chủ đại ấm bên trên bạch sắc quang mang cũng càng ngày càng ảm đảm Hiển nhiên tiêu nguyên thần sợi này thần niệm cũng càng ngày càng yếu Kiên trì không được bao lâu Nguyên thần tiêu lâm thân dinh thanh kêu lên Mà quang mang thì là dần dần ảm đảm Tiêu nguyên thần thanh âm vẫn không có truyền ra. Thẳng đến gia chủ đại ấm bên trên quang mang triệt để tiêu tán trước trong nháy mắt. Tiêu nguyên thần thanh âm mới thăm thắm truyền ra. Không thể làm cho tiêu gia trở nên càng thêm huy hoàng. Thật xin lỗi. Tiêu gia về sau, xin nhờ ngài. Vừa dứt lời, gia chủ đại ấm liền mất đi tất cả lực lượng từ không trung rơi xuống trọng trọng ném xuống đất. Mà gần như đồng thời. Chuyên mệnh lệnh của ta. Lập tức tiến về tiêu gia. Đem bọn hắn toàn bộ bắt trở về. Xem như tế đàn tế phẩm ta muốn dùng toàn bộ tiêu gia xem như sau cùng tế phẩm đối ngoại liền tuyên bố tiêu nguyên thần tu luyện ma công ám hải bản tỏa. Các ngươi là vì thay võ lâm trừ hải. Muốn tiêu diệt tiêu gia ma đảo. Giúp đỡ chính nghĩa ở minh vô nhai mệnh lệnh dưới. Tam Anh hội 12 vị chiến tướng. mười vị luyện thần phản hư cùng hai vị hợp đạo tôn giả mang theo tam anh hội tám thành trở lên võ giả chiến lực như mở cống hồng thủy đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra hướng về tiêu gia vừa mới tỏa lạc vẫn chưa tới một ngày hà nhạc thành giết tới